Cái óng nghèo tạo dáng mỹ nữ, nàng không có hứng thú hướng bên kia đấu, mà là theo dõi một người khác. Ngồi ở hiến hội nhất trong một góc một cái tố sam nữ nhân, lấy nàng thẩm mỹ quan tới xem cũng chỉ có hai chữ nhạt nhẽo. Hàn là phương đông tới người, nhưng là gương mặt kia trắng non tinh xảo, biểu tình thật là thanh lãnh đạm nhiên, tóc cũng không giống các nàng như vậy kim hoàng, mà là như mực giống nhau đen nhánh, ánh đèn chiếu rọi dưới hàn quang lập lòe, nàng trên vai kia chỉ điều. Lông chim giống như ngọn lửa giống nhau, ấn nàng kia tuyết trắng khuôn mặt, đặc biệt rõ ràng. Như vậy một cái vốn nên quang mang bắn ra bốn phía nữ tử, giờ phút này cố tình có thể an tĩnh ngồi ở một góc, phảng phất đó là cái dâu riêng người. Mông Đức lại biết, nữ nhân này xa không phải nàng biểu hiện ra ngoài như vậy dâu riêng, bởi vì nàng gặp qua người này, lần trước nàng trong lúc vô ý xông vào vạn sĩ gia hậu viện, liền nhìn đến vị này nữ tử mà khi đó vạn sĩ tuyệt đang ở cho nàng đổ nước, nàng nghĩ nghĩ vạn sĩ tuyệt lúc ấy cái kia biểu tình hẳn là lấy lòng cùng với khiêm cung đi, mông đức là cái có tâm kế nữ nhân, sớm tại nữ nhân khác đi ở vạn sĩ tuyệt trước mặt hoàng thời điểm, nàng chỉ là tìm người tra xét một phần vạn sĩ tuyệt tư liệu, cuối cùng được đến một tin tức, vạn sĩ tuyệt vẫn luôn thích một cái phương đông nữ nhân, bất quá hắn tàng thật sự thâm, phòng trường chính là vị này đi, chỉ là trừ bỏ xinh đẹp. Nàng thật sự nhìn không ra tới nữ nhân này có cái gì cho đáng khen. Trên người một chút dao động cũng không, phỏng trừng liền bình thường một bậc thực lực cũng chưa đạt tới đi. Nghĩ đến đây, mông đức đi bước một chiều nàng kia đi qua đi. ngươi hẳn là không phải ý ý người trong nước đi. mông đức tự quen thuộc ngồi vào cố khê kiều bên người, một bên dơ lên chén rượu một bên hỏi. Nữ nhân này biểu tình có điểm thiếu đánh, cố khê kiều liếc nhìn nàng một cái, không chút để ý ừ một tiếng. Ánh mắt tiếp tục nhìn chầm chầm đại sảnh cạnh cửa phương hướng. Mông Đức một quyền đánh tới bông thượng, bất quá cũng không sinh khí, nàng từ trên xuống dưới đánh giá cô Khê Kiều một phen, ta đảo không biết nguyên lai Z quốc người thường cũng có thể tiến chúng ta ý quốc thế lực giới. Thêm rượu, cô Khê Kiều lười đi để ý nàng, chỉ là phân phó một tiếng. Bên cạnh bạn cùng phòng đi lại bạt tẹn nghe vậy lập tức tiến lên. Mông Đức lười biếng mà tới một câu, cho ta cũng thêm chút hai cái cái ly ở trước mắt, một cái là gần nhất nổi bật chính thịnh ạn bật gia tộc tộc trưởng nữ nhi, một cái là chưa bao giờ gặp qua Z quốc thiếu nữ. bạc kẽn đờ liền tính là mắt mù cũng biết cho ai thêm, lập tức nơm nớp lo sợ mà cấp ngông đức bỏ thêm rượu. thêm xong lúc sau, chén rượu liền không thừa, bạc kẽn đờ xin lỗi mà chiều cố khê kiểu cúi người, thực xin lỗi tiểu thư, ta lập tức cho ngài một lần nữa lấy một cái bầu rượu. không cần, cố khê kiểu cũng không phải muốn uống rượu. Chính là thuần túy vì đổ mông đức nói. Cảm ơn tiểu thư. Bắt kẽn đỡ xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh, đối diện trước cái này khuôn mặt thanh lệ nữ tử gia tăng rồi không ít hảo cảm. Mông đức dơ chính mình bỏ thêm rượu nho chén rượu, nàng khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái cô khê kiều, sau đó nhìn phía vạn sĩ tuyệt phương hướng, không hề để ý tới nàng. Cô khê kiều xoay chuyển chống chân chén rượu, chụp hạ muốn phun hỏa hì hì, hì hì lập tức héo bẹp mà ngừng ở nàng trên vai. Dùng một đôi đầu mắt nhìn chằm chằm mông đức. An mặc lẩu vai lễ phục mông đức đông nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nàng sờ sau lưng, trong lòng do dự không chừng. Náo nhiệt thịnh yến thượng đông nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt, cảnh tượng an tĩnh thật sự quỷ dị, mọi người theo bản năng mà nhìn về phía cửa phương hướng. Nơi đó, có lưỡng đạo thân ảnh chính chậm rãi đi vào tới, cầm đầu chính là một cái lưu có râu bạc trắng năm gần trăm tuổi lão giả, nhẹ nhàng hay còn tửa cổ đại thần thoại trung tiên nhân. Hắn bên người, còn lại là một vị dáng người cao dài nam tử, so với kia vị lão nhân càng chọc người chú mục. Cho dù ở Y quốc, vị này rõ ràng có phương đông gương mặt đặc tính người lại không thua với bất luận cái gì một cái Y người trong nước, khí chất lạnh lẽo, mặt tựa lê ngọc, mặt mày giống như tinh điêu tế chắc giống nhau, một đôi tinh mắt hàn quang lập lòe. Theo hắn đến gần, quanh thân tựa hồ có không khí bạo phá tiếng động. Hắn ánh mắt ở bốn phía nhìn quét một lần, sau đó ở chỗ nào đó tạm dừng một chút cuối cùng thu hồi ánh mắt tiếp tục ổn định vững chắc mà hướng phía trước đi đến vạn sĩ tuyệt cùng thế lực khác giới cao tầng lập tức chào đón điển hình phương đông người diện mạo còn có một thân kia không thể bỏ qua khí thế trước mắt tất cả mọi người biết trước mắt người này là cổ võ giới người tới lập tức liền châu đầu ghé thai trong giọng nói là không thể ức chế hưng phấn vẫn luôn cho rằng đây là truyền ra tới lời đồn Không nghĩ tới y thực lực quốc gia lực giới cùng cổ võ giới thế nhưng thật là biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào có thể không lệnh người hưng phấn. Đồng thời hưng phấn cũng có mong đức, nàng đằng mà một tiếng đứng lên, không quản được trong tầm tay trẻ lĩnh rượu, một ly rượu nho cứ như vậy sái tới rồi cố khê kiều trên người. Nếu là trước kia, cố khê kiều đương nhiên có thể tránh đi, chỉ là hôm nay. Nàng cũng ở không thể tin tưởng bên trong. Thấy được giang thư huyền nàng vẫn luôn không có thể phản ứng lại đây, cho nên, bị bắt vừa vặn. La đại đại rượu nho còn có nhợt nhạt nhan sắc, cố khê kiều mặt vô biểu tình mà nhìn mắt mông đức. Mông đức vội vã tiến đến tìm hiểu tin tức, chỗ nào có thể quản cố khê kiều bực này tiểu nhân vật. Chỉ dối tay đưa tới một cái phục vụ nhân viên, một câu liền đuổi rồi cố khê kiều. quần áo ta sẽ làm ản bận gia tộc đổi thường cho ngươi. Bên này tiểu giao động tự nhiên là không có thể khiến cho những người khác đều chú ý, cố tình lúc nào cũng quan tâm nơi này vạn sĩ tuyệt thấy được. Ở trong lòng hắn, Giang Thư Huyền cố nhiên quan trọng, nhưng là những người này thêm lên cũng chưa cố, cố, khê, thượng, tiểu đế, quan trọng, vì thế cùng Giang Thư Huyền nói một tiếng lúc sau, liền bước đi lại đây. Ản bận tiểu thư, đây là ngài lễ nghi. Vạn sĩ tuyệt thanh âm có tức giận, cũng có trâm trọng, hắn làm chính mình thân tín mang cô khê tiểu đi xuống thay quần áo cái này thân tín tự nhiên là nhận thức cô khê tiểu cung kính thả khiêm tốn đến mang theo cô khê tiểu đi xuống này tư thế cùng đối đại vạn sĩ tuyệt không có gì hai dạng cô khê tiểu chính cho dạng lập tức che lại hì hì điều đầu sau đó liền cùng thân tín đi xuống thay quần áo mông đức thậm chí còn không có vì chính mình biện giải một câu đã bị vạn sĩ tuyệt nói cùng kinh sợ ở trong đầu hồi tưởng vạn sĩ tuyệt nói Sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, trong đầu rầm rầm minh minh. Còn không phải là bát một chén rượu mà thôi, vạn sĩ tuyệt dùng như thế nào cái này biểu tình xem nàng. Chờ phục hồi tinh thần lại, thấy là nhà mình phụ thân án bậc tộc trưởng giận không thể bóc khuôn mặt, ngươi đến tột cùng làm chút cái gì, thủ lĩnh đem phân cho chúng ta tài nguyên lại thu trở về, nguyên bản phân cho chúng ta tài nguyên lại bị thu hồi, ngươi biết vừa mới những người khác là thấy thế nào ta sao. bất nhìn mông đức. Trên mặt gân xanh tất hiện, nguyên bản hắn ủy vào duy trì vạn sĩ ra kia một chút tiểu hân ức, ngày gần đây quảng triệu tôn sùng, nào biết liền ở vừa mới, vạn sĩ tuyệt làm cho toàn thế lực giới người mặt thu hồi ản bậc gia tộc tài nguyên, những người đó trào phúng ánh mắt, quả thực đem hắn này trường mặt già đều mất hết. Làm gì? Mông Đức hốt hoảng, nàng không phải bắt một chén rượu, tuy rằng tại đây phía trước cũng có khinh thường ý tứ. Nhưng nàng như thế nào cũng không dự đoán được vạn sĩ tuyệt sẽ là cái này phản ứng. An bất nhìn còn ở sững sờ nữ nhi, tức giận đến mặt đều thanh, phất tay áo mà đi. Mông Đức nhìn phụ thân thất vọng cùng với phẫn nộ ánh mắt, trong lòng lập tức cấp sợ hãi, lại không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Cố khê kiều bị người đưa tới một kiện trong phòng thay quần áo, nàng phiên hạ trong ngăn tủ quần áo, đều là chút hoa lệ lễ, lễ phục dạ hội, liền bức bỏ vô dụng. Mà là tự trong bọc cầm một khắc độ ngắn gọn màu vàng một đám Đổi xong quần áo bởi vì trột dạ nàng không có trở lại thịnh yến Mà là ngồi ở ghế trên, lấy ra máy tính, bước lên hồi lâu không có chơi trò chơi Trò chơi minh người đã lâu lắm không có nhìn đến cố khê kiểu, lập tức liêu khai Minh trưởng lão một khấu ngàn năm, vì cái gì đại gia áo choàng ta đều không quen biết Minh Minh chủ yến nước lạnh, hệ thống đã phát một cái sửa tên tạm đều sửa tên Minh trưởng lão một cấu ngàn năm, thì ra là thế. Minh trên lầu quần lót rớt, đại thần ta muốn thổ lộ ngươi. Minh thiên hạ vô tình, quần quần tên của ngươi chưa bao giờ như thế loẹ sáng quá. Ta kính ngươi là điều hãn tử. Minh ta thích gan dưa hấu, phúc. Minh trưởng lão ánh mặt trời, phúc. Minh ta thích gan dưa hấu, đợi lát nữa lại nói tiếp. Đại thần cái này ai đi mặc danh giống ta nữ thần ai đi, vờ. Minh trên lầu quần lót rớt, a. Minh trưởng lao ánh mặt trời, làm sao vậy? Minh trên lầu quần lót rớt, vừa mới bị đại thần dây. Minh trưởng lão một cấu ngàn năm, ngượng ngùng, tay hoạt mặt dễ thương. Chúng, xem ra về sau không thể chọn nàng. Cố khê kiều mang theo Minh người đi càn quét phó bản, hồi lâu không có chơi trò chơi, nàng qua có trong chốc lát mới tìm được xúc cảm. Sau đó đó là thế như trẻ tre, một phát không thể vấn hồi, cuối cùng một cái phó bản thời điểm. Tiêu vân. Ngũ Hoàng Văn hai người thế nhưng đồng thời Oai, hai người thượng tuyến thời cơ chính thức Minh đàn bái một cấu ngàn năm cái này áo choàng rốt cuộc là nam hay nữ? Minh trưởng lao ánh mặt trời, loại này thủ pháp sắc bén thả tinh chuẩn, không phải nữ sinh có thể làm được. Minh trên lầu quần lót rớt, như vậy hung tàn sao có thể sẽ là cái muội từ ho, o. Minh ta thích gan dưa hấu, tổng không phải là ta nữ thần đi. Minh tiêu phong lạnh run, Minh phó Minh chủ ngũ ca. Minh Minh chủ yên nước lạnh. Nếu tò mò như vậy, ta ở thành phố B tổ chức một cái tuyến hạ tụ hội, ai muốn tới tìm ta báo danh, an trụ ta toàn bao. Minh không khí nháy mắt vui mừng lên, an trụ toàn bao, này quả nhiên là yên nước lạnh cái này thổ hào dám làm chuyện này. Cố khê kiều nhìn đến đường thanh thu phát này một câu, không khỏi sờ sờ cằm, này hai người cao đến bây giờ còn không có xem đôi mắt. Đường thanh thu thứ này nên sẽ không còn không có cùng tiêu vân thẳng thắn đi càng lệnh Cố Khê kiểu dở khóc dở cười chính là Ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân ở trong đàn yên lặng đã phát một câu. Minh Tiêu Phong lạnh run, ta không có thời gian. Minh phó Minh chủ Ngũ ca, một Minh Minh chủ yên nước lạnh. Cố Khê kiểu biết Tiêu Vân cùng Ngũ Hoàng Văn là vội vàng huấn luyện, đặc biệt là Tiêu Vân, càng vội, huấn luyện, đóng phim một cái đều không thể rơi xuống, nhưng là nàng vẫn là yên lặng mà lựa chọn hố đồng đội. Minh trưởng lão một câu ngàn năm, ta đi. Vài giây qua đi Minh tiêu phong lạnh run Ta đột nhiên nhớ tới ta cũng là có thời gian Minh phó minh chủ ngũ ca Một Minh minh chủ yên nước lạnh Đường thanh thu nội tâm Nếu không phải bởi vì biết một cố ngàn năm là cố khê kiểu Không phải bởi vì biết nàng cùng giang thư huyền ở bên nhau Hắn nhất định sẽ cảm thấy một cố ngàn năm chính là một cái chuyên môn thông đồng người yêu diễm đồ đê tiện Đường thanh thu toan sảng nội tâm cố khê kiểu là không biết Bởi vì nàng tìm được rồi tiêu vân trò chuyện riêng. Tiêu phong lạnh run, kỳ thật chúng ta ở sân huấn luyện gặp qua giang đại gia, khu khu, dù sao khi đó ta là bị dọa tới rồi, mặt hát đến, chầm đến, không thể không nói, cố nhị kiểu ngươi làm tốt lắm, đem giang đại gia chọc tới cái loại này trình độ, nguyện ngươi vận may, ơ mẹn. Một cố ngàn năm, ta là thực thiệt tình thực lòng hướng ngươi lành giáo. Tiêu phong lạnh run, ai, ta cấm một sự kiện nhì. Ngươi có phải hay không đem Trình đạo kéo hắc còn không, có kéo trở về? Một cỗ ngàn năm, đổi cái đề tài. Tiêu Phong lạnh run. Trúc Nguyên cũng tìm ta. Một cỗ ngàn năm, lại đổi. Tiêu Phong lạnh run. Đường Ma ma tìm ta. Một cỗ ngàn năm, ta muốn hạ. Tiêu Phong lạnh run, kỳ thật đi, ta cảm thấy Giang đại gia sẽ không giận ngươi. Cố Khê kiểu sờ sờ cảm, không biết Tiêu Vân nói đúng không, rốt cuộc Vừa mới giang thư huyền tiến vào thời điểm cũng chưa xem nàng. Nếu là thật sinh khí, ai, cố khê tiểu xoa xoa đầu, thở dài. tiêu phong lạnh run, cố nhị tiểu, ta liền không nhìn thấy quá ngươi như vậy ướt át bẩn thịu, ngượng ngùng xoắn xích quá. Đối này, ta chỉ nghĩ nói một câu, ngươi cũng có hôm nay. Cố khê tiểu. Này vẫn là bằng hữu. Chạy nhanh kéo hắc. Thịnh yến đã kết thúc. Vạn sĩ tuyệt mang theo Giang Thư huyền cùng vị kia dâu bạc trắng lão giả vào phòng họp, ba người mật đàm hợp tác vấn đề, bất quá trên cơ bản đều là vị kia dâu bạc trắng lão giả đang nói, mà Giang Thư huyền rõ ràng không ở trạng thái, ánh mắt sâu kín, liền vạn sĩ tuyệt đều đã nhìn ra. Mau nói tới kết thúc thời điểm, Giang Thư huyền đột nhiên đứng lên, thanh lãnh đôi mắt nhìn về phía hai người, xin lỗi, có điểm việc tư muốn xử lý một chút. Hắn nói tự nhiên không ai dám phản đối. Vạn sĩ tuyệt cùng chính mình thân tín xử cái ánh mắt, ý bảo đối phương đừng làm không có mắt người quấy nhiều tới rồi Giang Thư Huyền, thân tín thu được mệnh lệnh lập tức đi theo Giang Thư Huyền phía sau. Ra cửa, vòng tới rồi một gian điện hình ngâu thức phong cách kiến trúc trước. Giang Thư Huyền ở bên cạnh cái ao đứng trong chốc lát, vạn sĩ tuyệt thân tín không biết hắn đang làm gì, bất quá cũng an an phận phận mà canh giữ ở hắn phía sau. Đột nhiên, Giang Thư Huyền quay đầu, khiếp mắt hướng phía trước phương xem qua đi. Phía sau, kia nói trang hoàng hoa lệ môn bị mở ra, đứng ở cửa bóng người, dung nhan như ngọc. Sơ lãnh biểu tình nháy mắt liền hoan xuống dưới, Giang Thư huyền nhìn cái kia phương hướng vẫn không nhúc ních. Giang đại nhân, thực xin lỗi thân tín vừa nhìn thấy quấy nhiêu Giang Thư huyền chính là cố tiểu thư, lập tức túi người muốn cùng Giang Thư huyền giải thích, chính là lời nói còn chưa nói xong, liền thấy nguyên bản đứng ở chính mình trước mặt Giang Thư huyền đột nhiên biến mất. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà hướng phía trước phương xem qua đi. Nhìn thấp thấp gục đầu xuống một bàn tay còn túm hắn góc áo cô khê tiểu. Giang thư huyền đầy ngập lửa giận nháy mắt biến mất, lại ngấm lại nàng ở y quốc làm những việc này, chỉ phải thở dài, chơi đủ rồi. Giang ca ca, chúng ta trở về đi. Cô khê tiểu ngẩng đầu, chiều hắn cười, nơi này không trong tưởng tượng hảo chơi, vẫn là đế đô hảo chơi một chút. Vạn sĩ tuyệt tới rồi thời điểm. Nhìn đến chính là hai người nhìn nhau trường hợp, đột nhiên dừng bước. Trong đầu sở hữu nghi ngờ bị xuyến ở cùng nhau. Vì cái gì cố khê kiều đột nhiên muốn nhằm vào y thì thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh, nàng không có gì âm mưu luận, chỉ là đơn thuần tưởng thế giang thư huyền giáo huấn tiền nhiệm thủ lĩnh một đốn, bởi vì cái kia quốc tế tên côn đồ hoàn toàn là thủ lĩnh không biết từ nơi nào làm ra đối phó hắn, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ lâm giang thư huyền bị thương. Sau đó nàng không tiếp thân thể của mình, bày ra đại cục. Vì cái gì Giang Thư Huyền sẽ đột nhiên tưởng y gì thực lực quốc gia lực giới kỳ hảo, hơn nữa ở quốc tế thế lực giới tỏ vẻ, y quốc thủ lĩnh thay đổi người, hơn nữa là lực đỉnh hắn vạn sĩ tuyệt. Giang Thư Huyền nói cực kỳ có trọng lượng, bằng không, hắn đương cái này thủ lĩnh cũng không sẽ như thế dễ dàng. Này hai người yên lặng làm nhiều như vậy, lại một cái cũng không có thẳng thán. Nghĩ thông suốt lúc sau. Vạn sĩ tuyệt đột nhiên cười, hắn nhìn chậm rãi chiều hắn bên này đi tới hai người, ánh mắt ẩn ẩn, có chút hâm mộ. Các ngươi ngày mai liền đi. Vạn sĩ tuyệt khuôn mặt hơi hơi kinh ngạc, ta còn không có tới kịp cảm tạ các ngươi đâu. Cố khê kiều vừa định nói không cần, vạn sĩ tuyệt đột nhiên chiều cố khê kiều cười. Mấy ngày nay giám đốc làm hắn rút đi mũi nhọn, cười rộ lên quả thực là mặt như đào hoa, như tắm mình trong gió xuân, bất quá không có việc gì ta còn có rất dài rất dài thời gian tới báo đáp ngươi. hắn thanh âm trầm thấp, ánh mắt như nước, nhìn người thời điểm, làm người cảm thấy ngươi trong mắt hắn chính là duy nhất. Giang Thư huyền mặt trực tiếp đen, vốn dĩ tưởng trực tiếp đem trước mắt người này trực tiếp xoay đến một bên, nhưng là ngẫm lại lại nhìn xuống, lôi kéo Cố Khê Tiểu đi ra nơi này, này nơi nào là cứu một người, rõ ràng chính là cứu một cái phiền toái. Về nước, lập tức liền về nước. Cố Khê Tiểu vẻ mặt ngượng bức gì vờ vờ. vạn sĩ tuyệt thông thả ung dung trở về. dâu bạc trắng lao giả sờ sờ dâu. vẻ mặt bình tĩnh. lao hủ chờ giang thiếu sau khi trở về. cùng hắn cùng đi. trường lão đại nhân vạn sĩ tuyệt cười một cái. giang tiên sinh mới vừa rồi đã đi trước một bước về nước. dâu bạc trắng lao giả, dựa. cười tủm tỉm mà nhìn dâu bạc trắng lao giả rời đi. vạn sĩ tuyệt đột nhiên thu được một cái tin tức, là cố khê kiều phát tới. Truyền thừa chi ấn còn có rất nhiều bí mật, hy vọng ngươi hảo hảo lợi dụng, có không hiểu, ta có thể cho ngươi giải đáp. Vạn sĩ tuyệt nhanh chóng đã phát một cái qua đi, vì cái gì muốn giúp ta? Ta tâm nguyện là, thế giới hòa bình. Nay đến tổt cùng có quan hệ gì? Vạn sĩ tuyệt lập đi lặp lại xem này một câu, nhưng mà hắn hỏi lại, cố khê kiều lại không có lại trả lời, gọi điện thoại qua đi, là tắt máy trạng thái. Hẳn là thượng phi cơ, vạn sĩ tuyệt nghĩ như thế. Hắn nhất định không biết, trên thế giới còn có một cái đồ vật, tên là, số đen. Tại đây đồng thời, đế đô. Phó Duy xem xong rồi báo biểu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phó Đông Nhất, quân nhi đâu. Tiểu thư gần nhất ở A Đại đi học, không có mặt khác cái gì động tác. Phó Đông Nhất đẩy hạ mắt kính, bắt đầu hội bào phó tuyết quân gần nhất trạng thái. An phận liên hảo, phó Duy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền sợ phó tuyết quân bẻ tính tình. Trước mắt phó gia triệt hồi phó tuyết quân người thừa kế thân phận, đối nàng cũng vẫn có thể xem là một cái mài rua, cũng hy vọng nàng mượn này thu thu chính mình tính tỉnh. Trình đạo có đáp lời sao? Phó Duy bỗng nhiên nhớ tới một khác sự kiện. Phó Đông nhất biết phó Duy muốn hỏi cái gì, trình đạo nói, kia bộ kịch nữ chủ hắn đã có chọn người thích hợp, chúng ta vô luận đầu tư bao nhiêu tiền hắn đều sẽ không có thay đổi người ý tưởng. Như vậy a, ngươi trước đi xuống đi. Phó Duy phất tay, khẽ thở dài một cái, hắn lại nghĩ tới cái kia ở biểu diễn thượng cực có thiên phú nữ sinh, vốn dĩ lần này hồi đế đô muốn kéo nàng một phen, không nghĩ tới trình đạo đã có người được chọn. Trình đạo người kia hắn cũng có tiếp xúc quá, chết cấn áo, cũng bởi vậy hắn không có lại kiên trì đi xuống, ở tìm xem xem còn có cái gì cơ hội đi. Phó Duy đánh lên tinh thần, xem cửu thiên vừa mới cho hắn một phần hiệp ước, càng xem, đáy lòng càng sợ. Chờ đêm này phân hiệp ước xem xong thời điểm, mới phát hiện đã tới rồi tan tầm lúc. quan cà phê. Phó Tuyết Quân thưởng thức trong tay kim cương lắc tay, mới nhất khoản danh gia thiết kế. Tuyết Quân, cái này thật sự thực sấn ngươi màu da. Thời hải toàn nhìn Phó Tuyết Quân, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Cảm ơn. Phó Tuyết Quân thu hồi vòng cổ, hứng thu thiếu thiếu, một cái kim cương vòng cổ mà thôi, nàng trong ngăn tủ không biết có bao nhiêu so tên này quý đồ vật tự nhiên sẽ không bị nàng nhìn trong mắt, ta phải đi trở về. Nghe thế câu nói, thời hải toàn trước mắt sáng ngời, là hồi ngươi biểu ca ra sao? Không phải. Phó tuyết quân cúi đầu, nàng sao có thể sẽ đi bách Lý Bân Gia, ai người mắt lạnh? Nàng lại không phải cái ngốc. Nga thời hải toàn sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt, sau đó lại nháy mắt hoán lại đây, tuyết quân ngươi cũng đừng quên ngươi đáp ứng ta nói. Đã biết. Phó tuyết quân có điểm bực bội nàng xách lên chính mình bao bao ra cửa quán cà phê môn sau lưng, thời hải toàn đứng ở tại chỗ sửng sốt đã lâu sau đó nhận được nàng mụ mụ điện thoại đã biết mụ mụ, ta sẽ nhẫn nàng nhìn phó tuyết quân rời đi bóng dáng, cắn môi. đã sớm nghe nói phó tuyết quân chịu phó ra cùng bách lý gia sùng ái hiện tại vừa thấy, quả nhiên từ trước đến nay bách lý bân cũng sẽ nghe phó tuyết quân một hai câu đi chỉ cần nàng cùng phó tuyết quân đánh hảo quan hệ còn sợ Bách Lý bân bất chính mắt thấy nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, thời hải toàn ánh mắt lấp lè. Ngoài phòng, Phó Tuyết quân mở ra chính mình cửa xe, ngồi vào trên ghế điều khiển, rũ mắt, lại đã lâu cũng chưa khai. Đêm qua, nàng không cẩn thận nghe được Phó Duy cùng Bách Lý ôn Tây nói chuyện, bọn họ hai cái thế nhưng phải cho cô Khê tiểu tuyển diễn viên. Vì thế, Phó Duy không tiếc lấy ra 100 triệu đầu tư, chỉ vì cấp cô Khê tiểu một cái nữ chủ vị trí. Đấy lòng ghen ghét sắp phát cuồng, Phó Tuyết Quân thật sâu hít một hơi, còn như vậy đi xuống, về sau nếu là này hai người đã biết Cố Khê tiểu thân phận, kia nàng liền thật sự cái gì đều không có. Không thể như vậy đi xuống. Cố Khê tiểu không phải dựa vào một thân kỹ thuật diễn giành được hai người hảo cảm sao? Nghĩ đến đây, Phó Tuyết Quân cắn cắn môi, nàng lấy ra di động gạt ra một chiếc điện thoại, "Ba, ta muốn đóng phim." Chương 438 123 Giáo hạ tân nhân Một. Cố Khê Kiều cùng Giang Thư Huyền hai người đi vào tiểu khu cửa, Hì Hì đã trước hai người một bước phi đi vào. Hẳn là khi hồi lâu không có thấy Ha Ha, Hì Hì đã là gấp không chờ nổi, quèo vào hết sức. Cố Khê Kiều đột nhiên dừng lại bước chân, như suy tư gì mà chiều phía sau nhìn thoáng qua. Nhìn cái gì? Giang Thư Huyền cúi đầu. Không có gì. Cố Khê Kiều cười trong chốc lát, rồi sau đó có chút buồn rầu mà nhìn Giang Thư Huyền. Ta cảm thấy đi, đường ma ma trở về nhất định sẽ có đại triều. ai, ngươi cùng nàng nói không có. Nàng đi thời điểm là lặng lẽ gạt giang thư huyền, nhưng là nàng có cùng đường nhạn linh nói qua, chỉ là đường nhạn linh cũng nói làm nàng nhiều nhất không vượt qua 3 ngày, hiện tại tính toán, đã siêu 1, 2, 3, 4, 5 thiên. Xong rồi, nàng tựa hồ là đã đoán trước tới rồi tương lai nhật tử có vô số chén canh. Dù sao nàng là có một meo meo không dám liên hệ đường nhạn linh. Ân, Chúng ta ngồi máy bay thời điểm, ta cùng đường A-Z nói qua. Nghe được nàng lời này, Giang Thư Huyền vui vẻ, ngay từ đầu sẽ cảm thấy nhiều đường nhạn linh có điểm trước mắt, nhưng là một đoạn này thời gian ở chung xuân dưới, hắn đổi mới. Bên này chỉ có cô Khê Kiều cùng hai người bọn họ thời điểm, nàng nếu là không nghĩ ăn canh hoặc là làm chuyện gì, liền liếc hắn một cái hắn lập tức là có thể thỏa hiệp. Bất quá đường nhạn linh không giống nhau, Cố Khê Kiều như thế nào phiên đều phiên không ra nàng Pháp Nhãn. Hắn cân nhắc, Đường Nhạn Linh ở chỗ này nhiều ngốc một tháng, nàng có thể trường hai cân thịt. Quả nhiên, một hồi về đến nhà, Đường Nhạn Linh đầu tiên là từ trên xuống dưới đem Cố Khê Kiều đánh giá một phen, sau đó bắt đầu lải nhải nói cái gì. Cố Khê Kiều rũ đầu một bộ nhận sai bộ dáng, đáng thương hề hề. Giang Thư Huyền vốn dĩ đều không đành lòng, nhưng là ngẫm lại không giáo huấn một chút nàng về sau còn sẽ như vậy. Vì thế bung hăng tâm coi như làm chính mình không thấy được. Hoa hữu lâm ôm tiểu vợ dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn cố khê kiểu, chờ nàng bị hấn xong rồi sau đó tiến lên ôm chặt nàng. Nhiên, ngón tay mới vừa đụng tới nàng kia một giây đã bị người xách đi rồi. Có cái gì sẽ không đề mụ, ta dạy cho ngươi. Dương mắt, đối thượng một đôi thầm thúy lanh mắt. Hoa hữu lâm, cảm ơn, hắn cái gì đều sẽ. Bất quá giang thư huyền cũng không tính toán như vậy bông tha hắn mà là đánh giá hắn, khi nào đem tiểu tử này đưa về hoa gia. Hoa hữu lâm sắc khóc, hắn tổng cảm thấy đêm nay giang đại ca xem hắn ánh mắt có điểm không có hảo ý, vì thế cả một đêm đều ôm thư tung ta tung tăng mà đi theo cố khê kiểu phía sau. Cơm nước xong, giang thư huyền lên lầu, cầm lấy di động mở ra điện thoại bác gọi một cái dây số, bên kia giống như là vẫn luôn đang đợi hắn điện thoại giống nhau, mới vừa vang lên một tiếng đã bị tiếp khởi. Mẹ Giang Thư Huyền ở kệ sách bên cạnh dạo qua một vòng, sau đó tìm một quyển sách cổ, dựa vào ghế trên trầm rãi lật xem, ngươi hôm nay tìm ta. Không phải lần trước đi trung tâm thành phố, chưa thấy được ngươi sao Giang Mụ Mụ thanh âm không nhanh không chậm, ta chuẩn bị lần sau lại đi xem ngươi. Giang Thư Huyền phiên một trang giấy, ngươi muốn nhìn ta, ta tùy thời đều có thể trở về. Giang Mụ Mụ, xem hắn chỉ là lấy cớ Nàng chỉ là muốn nhìn một chút nhà hắn đến tột cùng là nào chỉ yêu diễm đồ đê tiện mà thôi a. Bất quá nhi tử, ta lần trước đi xem ngươi thời điểm, ở trên đường gặp được một cái phi thường hảo tâm cô đương, lớn lên quá đẹp, tính tình lại siêu hảo Giang mụ mụ nói lên người này liền không dứt, như vậy một cái bùn xỉn với khích lệ người lúc này khen người nói một câu tiếp theo một câu. Giang thư huyền tùy ý đáp lời, nhưng là hưu nhị tiến tả nhị gia, lại hảo có thể có cố Mỹ nhân hảo. Nghe nàng nói xong lúc sau giang thư huyền mới cắt đứt điện thoại, tiếp tục phiên thư. Bất quá phiên phiên, khó tránh khỏi tâm thần không yên, cuối cùng thở dài, đứng dậy ở kệ sách trước mặt dạo qua một vòng, thay đổi một quyển tu thân dưỡng tính cổ văn. Dưới lầu, cố khê kiểu cơm nước xong, ngồi ở sofa bên cạnh chỉ điểm hóa hữu lâm làm bài. Trên tay thưởng thức di động, mở ra hệ chặt tất cả đều là trình đạo phát lại đây tin tức, đã là 99. Trình đạo, tiểu cố. Ngươi còn như vậy sẽ mất đi chúng ta đoàn phim. Một câu ngàn năm. Trình Đạo, còn nhớ rõ ngươi thiếu ta một bộ diễn. Trình Đạo. Cố Khê Kiều nhìn Trình Đạo phát lại đây vài bài dấu chấm than, trầm mặc một chút, sau đó suy nghĩ hạ mấy ngày nay bọn họ ở nàng bên thai nhắc mãi sự, liền đã phát một câu. Một câu ngàn năm. Trình Đạo, ngươi tìm được thích hợp kịch bản. Trình Đạo, trong tay ta vẫn luôn có một bộ Tiên Hiệp kịch. Kia cái gì? Người trước đem ta kéo ra sổ đen, này bộ kịch có rất nhiều phải chú ý địa phương, yêu cầu nói chuyện. Bên kia trình đạo rất muốn khóc hảo sao, nhiều năm như vậy, cố khê kiều vẫn là cái thứ nhất đem hắn điện thoại kéo hắc nghệ sĩ, cố tình hắn ở biết được như vậy nhiều người bị nắng kéo hắc lúc sau, hắn thế nhưng dâng lên một loại quỷ dị cảm giác, một chút đều không cảm thấy sinh khí, chỉ có một loại không thể nơi hạ. Cố khê kiều suy nghĩ một chút, làm trình đạo đem kịch bản chia nàng, sau đó đem trình đạo lôi ra sổ đen, cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Hai người ở trong điện thoại hàn huyên thật lâu, chủ yếu là trình đạo tự cấp nàng giáo huấn này bộ tiên hiệp kịch lý niệm, cố khê kiểu rốt cuộc vẫn là cái phi thường tuổi trẻ tân nhân, cho dù nàng biểu diễn thiên phú có bao nhiêu lao đạo, không khởi động máy thử kính phía trước trình đạo đã là sầu lo lại là chờ mong hư vấn Cái này tiên hiệp kịch trung hình tượng không phải cố khê kiểu diễn quá bất luận cái gì một loại, cung nàng bản nhân khí chất càng là một trời một vực, hắn thật sự rất muốn biết, cái này nữ chủ sẽ bị cố khê kiểu thuyết minh thành bộ răng gì. Ngươi ngày mai tới đoàn phim đi, chúng ta trước tìm xem cảm giác. Trình đạo như thế nói, cố khê kiểu biết bởi vì nàng làm đoàn phim đợi đã lâu, vì thế thực thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi, trình đạo, mấy ngày trước bởi vì có việc. Trình đạo miệng đầy không thèm để ý, không có việc gì, ta cũng không tính toán như vậy sống chủ. Làm đoàn phim công nhân nghỉ nghỉ mấy ngày, như vậy sớm tìm ngươi là sợ đến lúc đó tìm không thấy người của ngươi. Cố khê tiểu, nguyên lai ở trình đạo trong lòng nàng thế nhưng là loại người này. Đúng rồi, Úc Tiên Sinh đã đem giang hồ phiến tử cho ta, ta đem giang hồ cùng binh bên sông Sơn đều cầm đi liên hoan phim. Ngươi cùng Ninh Tình bắt được để danh sát suất trăm phần trăm, Ninh Tình lấy nữ chính thưởng phòng trừng còn có điểm khó khăn, rốt cuộc có tống quan tình ở. Bất quá ngươi lấy tân nhân thưởng tuyệt đối không thành vấn đề. Trình đạo nhớ tới chuyện này. Chờ giang hồ bộ điện ảnh này một bá, hắn đều có thể tưởng tượng đến linh tình sẽ hỏa tới trình độ nào. Xinh đẹp lại có kỹ thuật diễn nữ diễn viên thật sự không nhiều lắm. Trình đạo thậm chí nghĩ, nếu không có cô khê kiều, linh tình nhất định sẽ là hắn chọn lựa nữ chủ khi đệ nhất nhân tuyển. Quài xong điện thoại, Cố khê kiều nhìn di động thượng trình đạo phát ra tới một phần văn kiện. Sau đó lên lầu đi vào thư phòng, đem kịch bản đóng dấu ra tới. Giang thư huyền nhìn nàng một cái, sau đó buông thư nhỏ rộng ra cửa. Đem đóng dấu ra tới trang giấy đóng sách ở bên nhau, cố khê kiểu mới bắt đầu chậm rãi lật xem kịch bản. Làm nữ chủ, nàng xuất diễn rất nhiều, chỉ là lời kịch liền so nữ xứng dày một mảng lớn. Ngày xưa nàng chỉ là tùy ý phiên một chút kịch bản, nhưng mà lúc này đây nàng lại là một câu một câu chậm rãi lật xem, mỗi một cái cảnh tượng. Đều sẽ ở giả thuyết thí luyện trường diễn luyện vô số lần. Từ trong bọc lấy ra một con bút marker, đem chính mình lời kịch làm thượng ký hiệu. Cứ việc là thả chậm tốc độ, nhưng nàng vẫn là thực mau liền phiên xong rồi. Sau khi xem xong, tâm tình có điểm khó chịu. Nay bộ tên là thủ đồ tiên hiệp kịch là cái bi kịch, bắt đầu hoan thoát, trung gian đại khí, nuôi kỷ kiếm nước mắt. Trong tầm tay nhiều một ly sữa bò, cố khê kiểu cầm lấy cái ly một ngụm uống xong. Sau đó thả kịch bản chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh đèn điểm điểm, cố khê kiểu biết, nàng hiện tại cái này trạng thái không đúng, tựa hồ quá mức đầu nhập vào. Nàng thật sâu hít một hơi. Làm sao vậy? Ấm áp từ sau lưng truyền tới, gương mặt biên nhiều một đạo hơi thở, có điểm ấm, mang theo điểm hơi ẩm. Sau lưng truyền đến từng cái chầm ổn hữu lực tim đập làm cố khê kiểu thân thể dần dần thả lỏng lại, nàng theo bản năng dựa vào trên người hắn vừa mới nhìn trình đạo cho ta kịch bản, có chút cảm thán. Giang Thư Huyền buộc chặt đôi tay, lại tiếp diễn. Thanh âm cất cao một chút. Ân, vẫn là nữ chủ. Vốn là tưởng Thuyết Minh chính mình muốn nội, nhưng là đột nhiên nghĩ đến kịch bản còn có hai mạc huân diễn, có điểm phát nổ, trong đầu lập tức liền không có vừa mới miên man suy nghĩ, chỉ có hai chữ. xong rồi. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn Giang Thư Huyền, muốn nói lại thôi. Tuy rằng không có nói. Đối phương lại từ nàng đôi mắt bên trong nhìn ra chút cái gì. Nháy mắt liền phát hỏa, căm giận mà túi đầu cắn nàng môi, nhưng mà mới vừa đụng tới cánh môi nháy mắt liền lại luyến tiếc, chỉ hoàn khẩn nàng eo, túi đầu, ra tăng nụ hôn này. Đã khuya, trở về ngủ đi. Sau một lúc lâu, Giang Thư huyền buông ra đôi tay, khiếp mắt xem nàng, biểu tình, rất là sung sướng. Cố khê tiểu, ngủ ngon. Nàng sửa sang lại quần áo của mình. Sau đó lấy thượng kịch bản đi ra ngoài. Mới vừa một mở cửa, người nào đó đông nhiên kéo lấy nàng tay trái, nàng không rõ nguyên do quay đầu. Sau đó thấy hắn túi đầu giúp nàng sửa sang lại vặt áo, cuối cùng nhẹ nhàng in lại một hôn, ngủ ngon. Sơ sơ đỏ lên lô tai, cố khê tiểu bắt lấy kịch bản muốn đi, phát hiện ở đứng ở trên hành lang bưng một ly sữa bò đường nhạt linh. Cố khê tiểu, nàng đột nhiên hảo muốn đánh chết Giang Thư Huyền. Người này rõ ràng chính là cố ý. Thu đô này bộ tiên hiệp kịch thử kính thời điểm, trường hợp tương đương thông minh. Chỉ là tiến đến thử kính ảnh đế ảnh hậu liền có vài cái, nhưng mà cuối cùng trình đạo tuyển đỗ dị tân làm nam chính, mà cùng đỗ dị tân cạnh tranh Lê Ngọc cũng đều bị thua. đỗ dị tân là cùng Lê Ngọc không sai biệt lắm cùng cái thời kỳ xuất đạo, đơn luận kỹ thuật diễn tới nói, hắn so với Lê Ngọc, thiếu một chút thiên phú, bất quá hắn đủ nỗ lực, cho tới nay mới thôi. Danh khí chút nào không thể so lên Ngọc kém, so với mặt khác giới nghệ sĩ người, hắn đã cũng đủ tiếu ngạo quần hùng, bản thân cũng đủ nỗ lực, so Lê Ngọc chậm một năm bắt được ảnh đế. Hắn cùng Lê Ngọc hình tượng bất đồng, Lê Ngọc là một cái mặt mày nhu hòa ôn nhuận công tử, cứ việc hắn kỹ thuật diễn hảo, nhưng là thù đồ cái này phiến tử Nam Chủ là cái lạnh băng vô tình cao lớn kiếm tiên. Lê Ngọc hình tượng cùng thù đồ Nam Chủ không hợp, Kỳ thật đặt ở mặt khác đoàn phim căn bản là không tính một hồi sự, rốt cuộc Lê Ngọc cái này kỹ thuật diễn lại nơi này, nhưng là trình đạo cái này soi mói ra hỏa không được, hắn nhảy qua Lê Ngọc, tuyển đố dị tân. Tức giận đến Lê Ngọc tưởng trực tiếp cùng trình đạo đánh một trận. Đố dị tân cũng là đường thị kỳ hạ nghệ sĩ, cùng Lê Ngọc giống nhau, hai người quan hệ cá nhân không tồi, đụng tới thời điểm đều sẽ dừng lại liêu vài câu. Trình đạo đem nữ chủ điều động nội bộ lần này trình đạo lâm thời thông chi làm Đỗ dị tân đi đoàn phim, trên đường đụng tới Lê Ngọc thời điểm, Đỗ dị tân khẽ nhíu mày, tối hôm qua ta nghe đoàn phim người ta nói tựa hồ là một cái tương đối tân tân nhân, hắn muốn làm sao? Lê Ngọc nhìn Đỗ dị tân liếc mắt một cái, trong ánh mắt ẩn ẩn có điểm ghen ghét bộ dáng, ngươi phải tin tưởng trình đạo ánh mắt sẽ không sai, rốt cuộc, hắn liền ta đều trứng mắt, tưởng tượng đến cái này. Lê Ngọc liền tưởng thở dài, hắn đại khái biết trình đạo này bộ diễn nữ chủ đã định rồi cố khê tiểu, nữ chủ a, trình bộ đều là vai diễn phối hợp, hắn quả thực tưởng đem đố dị tân nhét vào cống thoát nước. Đố dị tân liếc Lê Ngọc liếc mắt một cái, trên mặt không có gì biểu tình, ngươi giống như biết rất nhiều bộ dáng. Nữ chính hôm nay đi đoàn phim, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lê Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó một lần nữa mang lên kính râm, chạy lấy người. Đoàn phim trước mắt nét mặt trình đạo đống nhiên thu được một cái hoài trạng. Lê Ngọc, trình đạo có hay không cái gì nam sướng A. Cho ta tới một tá A. Trình đạo. Lăn người nha. Thu đồ đoàn phim. Đỗ dị tân tới thời điểm, cảm giác đoàn phim có điểm khác thường, bên trong nhân viên công tác. Dị thương hưng phấn, đây là làm sao vậy? Hắn do dự vào đoàn phim. Đỗ cam một cái ăn mặc màu đen lệ váy bên ngoài khoác lông dê áo khoác diễm lệ nữ nhân cười đi tới đây là đương hồng nhất tuyến nghệ sĩ thịnh nhân nhìn đến trình đạo bên người nữ nhân kia không đố dị tân triều thịnh nhân ánh mắt xem qua đi liền nhìn đến một cái đứng ở trình đạo bên cạnh nữ tử thực tinh xảo một khuôn mặt giới giải trí chung như vậy mặt nhiều đến không xuể thật sự không coi là xuất sắc hắn có điểm kinh ngạc đây là nữ chủ không phải thịnh nhân thần bí hể hể mà nói một câu ngươi biết ôn tây sao đương nhiên Đố dị tân gật đầu, ta nhìn nàng điện ảnh lớn lên. Nàng là ôn tây nữ nhi. Thịnh nhân chiều bên kia xem qua đi, trong ánh mắt không thiếu hâm mộ. Ôn tây tuy rằng lui bước giới giải trí thật nhiều năm, nhưng là giới giải trí trung thế hệ trước người cái nào không cho nàng mặt mũi. Có người như vậy hộ giá hộ tống, liền tính là cái bình hoa cũng có thể đi được rất xa. Lần đầu tiên tiến giới giải trí. Cái gì? Đố dị tân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trình đạo phương hướng. Người đi thay quần áo đem cái này cảnh tượng thử một chút. Trình đạo dọn xong màn ảnh, phất tay làm phó tuyết quân đi diễn kịch. Hắn chỗ nào biết vị này đại tiểu thư chịu cái gì điên muốn diễn kịch, cố tình chọn vẫn là bọn họ đoàn phim, ôn tây mặt mùi hắn không hào bác, càng đừng nói mấy ngày hôm trước hắn vẫn luôn ngưỡng cự tuyệt phó duy nữ chủ tuyển giác, đơn giản liền đáp ứng rồi, tả hưu bất quá một cái vai phụ. Bất quá đối với ôn tây nữ nhi, hắn vẫn là có điểm chờ mong. Nhìn không chớp mắt mà nhìn màn ảnh phó tuyết quân. Ca, ngươi rốt cuộc có thể hay không diễn kịch, làm ngươi diễn chính là một cái tiểu hồ yêu, không phải cương thi. Động tác, động tác có thể lưu sướng một chút sao. Buổi sáng không ngủ tỉnh. Không biết chính mình đang làm gì. Trình đạo như cũng là như thế độc miệng, mà màn ảnh phía dưới trờ trình đạo khích lệ phó tuyết quân sắc mặt tối sầm. Nay mạc diễn tối hôm qua Bách Lý ôn Tây cũng đã chỉ đạo qua nàng. Nàng diễn luyện bài biến, cuối cùng liền bách lý ôn tây đều vừa lòng, cái này trình châu có phải hay không tới lông tìm vết, y định cùng nàng không qua được. Đỗ dị tân tiến lên một bước, trình đạo, dù sao cũng là một cái chưa bao giờ thượng quá màn ảnh tân nhân, yêu cầu không thể quá cao. Hắn là thiệt tình cảm thấy người này diễn đến không tồi, động tác, biểu tình đều phi thường đúng chỗ, nhớ năm đó hắn lần đầu tiên đứng ở màn ảnh phía dưới thời điểm, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Ta cái này kêu yêu cầu cao. Trình Châu trừng mắt, nhân ra tiểu cố. Lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh quần áo sửa sang lại đạo cụ người sâu kín ngẩng đầu tới một câu. Trình đạo, ngươi cho rằng ai đều là cố tiểu thư. Trình Châu, nói giống như cũng là. Chủ yếu là bởi vì nghe nói phó tuyết quân là ôn tây nữ nhi, khó tránh khỏi sẽ càng chờ mong. Chỉ là chờ mong càng nhiều, thất vọng càng lớn. Không có đối lập thời điểm hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng là có cô khê kiểu làm đối lập, hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy phó tuyết quân không vừa mắt, phó tuyết quân ngươi đem vừa mới màn này diễn lại nghiền ngẫm một chút, tiếp theo nhất định cho ta quá. Phó tuyết quân tức giận đến xanh mặt, thịnh nhân cùng mấy cái tiểu vai phụ ở nàng trước mặt nói một đống lời hay, nàng sắc mặt mới hoán lại đây. Trình đạo, ngươi vừa mới nói cái kia tiểu cố đố dị tân thực sẽ trảo trọng điểm. Trình châu ngước mắt nhìn hắn một cái, hiện tại vài giờ. Đỗ dị tân cầm lấy di động, 8 giờ 53. Còn có 7 phút. Đỗ dị tân, hắn có phải hay không đầu óc không hảo, như thế nào cái gì cũng nghe không hiểu. 7 phút sau, phó tuyết quân lần thứ N, N chụp vừa mới kia một màn. đoạn phim không khí quỷ dị mà an tĩnh một cái trước mắt. Đỗ dị tân theo bản năng ngẩng đầu, quang ảnh cuối, có nói mảnh khảnh thân ảnh đang từ từ đi tới. Ánh mắt. Phó tuyết quân ngươi ánh mắt không đúng, làm ơn. Ngươi có thể hay không không cần như vậy cứng đờ. Ok. Trình đạo kia đầu giận không thể bốc thành ầm, cùng nàng đi ngang qua chỗ Lâm vào An Tĩnh Hình thành Tiên Minh đối lập. Trình đạo bị sửa sang lại đạo cụ người chọc một chút, hắn ngẩng đầu, thấy được Cố Khế tiểu, đáy lòng tức giận nháy mắt hóa thành hư ảo. "Tiểu Cố, ngươi tới vừa lúc, giao giao cái này tân nhân cái gì gọi là diễn viên." Chương 439 124 này thực không màng mỹ nhân. Canh hai Cố Khê Kiều cảm thấy Trình đạo có đôi khi thật là quá độc, lời này nói, cái gì kêu tân nhân? Tân nhân chính là ngẩng khai nụ hoa như sao, yêu cầu đại gia hảo hảo yêu quý cùng quan tâm. Đương nhiên nàng chuẩn bị cười tủm tìm đến nói thời điểm, phát hiện cái kia tân nhân thế nhưng là Phó Tuyết Quân, lập tức biến sắc mặt. "Trình đạo, ta sẽ hảo hảo biểu hiện." Cố Khê Kiều đột nhiên thu tới cười, nghiêm túc mà chiều Trình Châu gật đầu. "Trình Châu" Lần đầu tiên thấy cô khê kiểu như vậy tích cực hắn thật sự thực không thói quen. Này thực không màng khê kiểu. Đoàn phim người đều là trình châu phòng làm việc người quen, liên tục tam bộ diễn hợp tác lại đây. Nơi này người tiểu bộ phận đều là cố khê kiểu chân chó, đại bộ phận người là nàng trung, não, thật, tàn, phết. Đối cố khê kiểu bọn họ không nói phi thường hiểu biết, nhưng cũng là tương đối hiểu biết. Nàng ở đoàn phim nhân duyên hảo đây là không lời gì để nói. Nói lên cái này liền tính là Lê Ngọc cũng muốn tấn một bậc, Nàng đối bất luận cái gì một người đều thực hữu hảo, chẳng sợ, ngươi chỉ là cái quét rấp rưởi, nàng xem ánh mắt của ngươi cũng sẽ thực bình thản, sẽ không thoảng qua, cũng sẽ không cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, mà là làm người biện pháp nội tâm thích nàng. Đây là lần đầu tiên, bọn họ cảm giác được cố khê kiểu đối một người không mừng. Cái này phó Tuyết quân gần nhất thời điểm liền rất thiên kim đại tiểu thư. Ý tưởng cũng là cực kỳ ngây thơ đáng yêu, cho rằng lớn lên xinh đẹp là có thể tới diễn kịch, lời kịch nhưng thật ra nhớ kỹ, biểu tình không đúng chỗ, ở màn ảnh phía dưới cực kỳ cứng đờ, liền bọn họ này đó nhân viên công tác đều nhìn không được, cũng không trách Trình Châu sẽ phát hỏa. Cố Mỹ Nhân không thích, bọn họ cũng không thích, Phó Tuyết Quân không biết, Cố Khê kiểu gần một cái lộ diện, khiến cho này đó đoàn phim nhân viên toàn bộ phản chiến. Ngồi ở trong một góc Phó Tuyết Quân chỉ mắt lạnh nhìn thoáng qua cô khê tiểu nàng có bách lý ôn tây dốc lòng dạy dỗ mới khó khăn lắm đạt tới cái này tiêu chuẩn cô khê tiểu có cái gì trình châu thế nhưng tới làm nàng giáo nàng phó tiểu thư trình đạo đối với ngươi là yêu cầu quá cao tục ngữ nói ái chi thâm trách chi thiết phó tuyết quân trợ lý ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói tổng phải có đối lập trình đạo mới hiểu được trợ lý những lời này làm phó tuyết quân sắc mặt nháy mắt biến hảo nàng ngồi ở tại chỗ Chờ coi trừng khê kiểu bị trình đạo mắng đến máu chó phun đầu bộ dáng Thịnh nhân đứng ở hai người bên lề nghe vậy có điểm kinh ngạc nhìn mắt phó tuyết quân. Các người đang làm gì? Đỗ dị tân nhìn một cái nhân viên công tác cầm di động mắt trông mong chờ thậm chí buông xuống trong tầm tay công tác. Không chỉ có là hắn bên người nhân viên công tác, những người khác cũng sôi nổi lấy ra di động, mặt lộ vẻ chờ mong, trình đạo chính vô cùng lo lắng mà làm người chuẩn bị sở tiệu đi ô nóng quá như vậy nhiều đoàn phim Đỗ Dị Tân còn chưa bao giờ xem qua như vậy quỷ dị một màn nhân viên công tác thấy là Đỗ Dị Tân thực nghiêm túc giải thích nói Đỗ ca chuẩn bị chụp cố mỹ nhân lấy về ra liếm bình cũng là tốt Cố mỹ nhân liền vừa mới tới cái kia nữ tử Đỗ Dị Tân nghĩ nghĩ vừa mới người nọ mặt xác thật xưng được với mỹ nhân nhưng là không thể phủ nhận chính là nàng thực tuổi trẻ hay là nàng chính là nữ chính bên người nhân viên công tác di động đống nhiên rơi xuống đỗ dị tân còn chưa phản ứng lại đây lại chưa nghe thấy di động rơi xuống trên mặt đất thanh âm tiểu tổng ngươi một tháng tưởng đổi mấy cái di động một đạo dẻo dắt thanh âm truyền tới đỗ dị tân chậm rãi hồi qua đầu nháy mắt sừng sốt ly nàng vài bước xa nữ tử người mặc màu xanh lá xem y rìa không một tia điểm xuyết cực kỳ một mạc bên ngoài khoác màu trắng áo lông chồn sơn đến nàng dáng người giống như tu trúc Làn da thực bạch, bạch đến gần như trong suốt, mặt mày cực kỳ tụ trí, xem người thời điểm hiếp mắt mắt lé, một đôi xinh đẹp con ngươi phía gọn sóng, có vẻ kiệt ngạo thả hoa mỹ. Ngạo mạn bất hảo, đây là cố khê kiểu xuất cảnh nữ chủ, hố yêu, phong thất thất. Đỗ dị tân chi nhớ không tồi, vừa mới kinh hồng thoáng nhìn như cũ ở hắn trong đầu, cố khê kiểu cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là thành tú lịch sự tao nhã. Cùng hiện tại cái này chỉ cần đứng ở chỗ này liền cực kỳ lóa mắt người không có một chút giống nhau chỗ. Giờ phút này, hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì trình đạo sẽ bài trúng nghị, điều động nội bộ nữ chủ. Tiểu tống lúc này mới tỉnh táo lại, tiếp nhận chính mình di động. Liên cái này cảm giác, trước chụp mấy tấm ảnh tạo hình. Trình đạo lập tức phân phói nhiếp ảnh gia nhân viên công tác nhóm lập tức tiến lên hỗ trợ, tiền hô hậu ủng. Làm người vừa thấy liền biết nàng ở chỗ này nhân khí rất cao. Đây là cố khê kiểu chưa bao giờ diễn quá nhân vật, trình đạo ngay từ đầu thời điểm còn sẽ lo lắng nàng đem không chuẩn khí chàng, chuẩn bị cho nàng khai mấy ngày tiểu táo, không nghĩ tới cố khê kiểu chính là cố khê kiểu, như vậy nhân vật cũng có thể hạ bút thành văn. Quả thực, uổng phí hắn nhiều như vậy lo lắng. Trình châu khỏe miệng đều liệt đến lô thai. Đoàn phim một cái khác góc, là phó tuyết quân phát thanh mặt. Nguyên bản cho rằng chính mình có bách lý ôn tây chỉ giáo ở diễn kịch phương diện so với cố khê tiểu là khác nhau một trời một vực, nhưng không nghĩ tới sắt thật là khác nhau một trời một vực, nhưng mà cái kia buồn là nàng chính mình nay có đủ bực, không nghĩ tới còn có càng bực người. Cố khê Kiều chụp ảnh tạo hình thời điểm đoàn phim nhân viên công tác đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị đến phi thường thỏa, nhưng mà đến phiên phó tuyết quân thời điểm không phải kiếm không ở. Chính là trang phục xảy ra vấn đề, các ngươi liền không thể đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Hơn nữa trình đạo liên tiếp không nín được báo nổi, tuy là tái hảo tu dưỡng lại thâm nhẫn mại, Phó Tuyết Quân cũng vô pháp chịu được. Phó Tiểu Thư, vừa mới trường kiếm liền ở trong tay ngươi cầm, ngươi cũng không biết đi đâu vậy, ta chỗ nào biết. Đạo cụ sư vô tội mà nhìn Phó Tuyết Quân, trong lòng nghĩ, đừng cho là ta không biết ngươi vừa mới cùng một đám nữ diễn viên nói cố mỹ nhân nói bậy. Loại tình huống này, Phó Tuyết Quân nhịn, nhưng là đến giữa chưa phát cơm hộp thời điểm, nàng cơm hộp chỉ có hai cái thức ăn chay, dứa mắt vừa thấy cô khê kiểu cơm hộp, hai căn đùi gà, nàng không thể không hoài nghi, buổi sáng sở hữu sự đều là cô khê kiểu sai sự. Một buổi sáng chịu khí trong phút chốc buộc phát ra tới, Phó Tuyết Quân hung hăng quăng ngã hộp cơm, kinh người quá đáng. Nàng mang theo trợ lý, trầm khuôn mặt tưởng ngoài cửa đi đến. Phó tiểu thư, nghĩ kỹ rồi. Ngươi chỉ cần bước ra cái này môn, liền rốt cuộc không về được. Cố khê kiều thảnh thơi thảnh thơi mà xuất hiện ở nàng phía sau. Phó tuyết quân nhớ tới phó duy cùng nàng lời nói, dừng lại bước, nàng nhìn cố khê kiều, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Cố khê kiều biểu tình nhàn nhạt, nhạt, một chút cũng không đem nàng để ở trong lòng, kia cảm giác liền cùng lưu miêu nhi giống nhau chơi. Ngươi có cái gì hảo đắc ý, ngươi nhân vật còn không phải ta ba ba cho ngươi tuyển, tin hay không chỉ cần ta nói một tiếng. Thủ đồ nữ chủ lập tức chính là người khác. Phó tuyết quân đi đến bên người nàng, đồng nhiên nhớ tới chuyện này, trên mặt vặn vẹo biểu tình hào rất nhiều. Nàng nhân vật này khi nào biến thành phó duy cho nàng tuyển. Không phải nàng cùng Trình Châu sáng sớm liền ước định tốt. Cố khê kiều trong khoảng thời gian ngắn liền có như vậy điểm mẫu bức, nàng đào đào lỗ thai, cảm chiều phó tuyết quân nâng một chút, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói phó tuyết quân nhìn cố khê kiều mặt, phảng phất tìm được rồi nhược điểm. Đừng cho là ta không biết, nhân vật này là ta ba cho ngươi chọn, hắn đầu tư 100 triệu. Lại tưởng tượng đến chính mình cổ võ giới người thừa kế vị trí bởi vì trước mắt người này bị lột trừ, ở ba mẹ trong mắt địa vị ẩn ẩn phải bị người này thay thế, thù mới hận cũ cùng nhau tới. Phó tuyết quân nhìn, cố khế tiểu, đôi mắt dần dần chuyển thông. Cố khế tiểu, V.D.F. Đoàn phim sở hữu đầu tư đều là đến từ cựu thiên, cựu thiên khi nào thành phó tuyết quân ba ba. Cố khê Kiều tuy rằng cười, nhưng là trong mắt không có một tia độ ấm. Tiểu Thông thống, phó thuyết quân đây là chê ta tính tình quá hảo. Hệ thống bay ra, tiểu mỹ nhân đừng lý cái này phó nao tản, bất quá phó duy là thật sự cùng trình đạo nói qua vấn đề này, trình đạo đương nhiên cự tuyệt. Nói hệ thống còn đen trình đạo cùng phó duy hai người trò chuyện ký lục, phóng cấp cố khê Kiều nghe. Cố khê Kiều như suy tư gì mà tránh ra. Hai người phía sau. Đỗ Dị Tân cùng Thịnh Nhân từ trong một góc lộ ra thân hình, hắn đem vừa mới hai người đối thoại nghe được rõ ràng, nhìn cố khê tiểu phương hướng, thần sắc khó lường. Đầu năm nay lớn lên xinh đẹp chính là Hảo Thịnh Nhân đột nhiên cảm thán, có rất nhiều người phủng. Đỗ Dị Tân nhìn Thịnh Nhân liếc mắt một cái, mặt mày lạnh bước, kia cũng là, nhân gia có kỹ thuật diễn. Thịnh Nhân bị Đỗ Dị Tân một đổ, xấu hổ cười một cái, không có nói nữa, nàng đối cố khê tiểu hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ biết trước một đoạn thời gian người này vẫn luôn chiếm cứ bảy bộ đề tài nóng nhất bảng, hiện tại đề tài nóng nhất bảng cơ bản đều dựa vào mua hơi nước rất lớn, Thịnh Nhân không có quá mức để ý. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ ở thủ đô đoàn phim thấy Cố Khê tiểu. Giới giải trí thủy quá sâu, Thịnh Nhân cảm thấy vẫn là không cần thâm bái, chỉ là đối Cố Khê tiểu thái độ muốn lạnh rất nhiều. Đố gì tân diễn này, nhân vật là một cái vô tình kiếm tiền, cơ trưởng Quy Trận này, là hắn cùng cố khê kiểu vai diễn phối hợp, đóng phim đêm trước, hắn đột nhiên thu được Lê Ngọc một cái hệ chát. Lê Ngọc, đừng nói ca không nhắc nhở ngươi, chờ lát nữa đóng phim thời điểm, ngàn bạn không cần mất mặt. Thu được này hệ chặt đố gì tân không biết Lê Ngọc những lời này là có ý tứ gì. 5 phút sau, hai người đệ nhất mạc diễn bắt đầu. Hoa lê đầy trời, phong tình quốc, nam nữ chủ sơ ngộ. Nam chủ cứu một cái bị nhốt trụ tiểu hải tử. Phong thất thất người mặc thanh y dì hề, thấy cơ trưởng quy kia một giây đồng hồ đông nhiên thu hồi quạt xếp, trắng non như ngọc ngón tay nắm quạt xếp, khơi màu cơ trưởng quy cảm, cử chỉ phong lưu, ngự khí nhẹ trọn, tại hạ phong thất thất. Đôi mắt là hơi hơi híp, nhưng là hắc đến giống như là một cái lốc xoáy, lại làm như bịt kín một tầng hơi nước, che làm người hái hùng khiếp vía thâm tình, diễm lệ nét mặt làm chung quanh cảnh tượng tựa hồ đều hư ảo giống nhau. Chánh gia. Cơ trưởng quy nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, không vì này phân nét mặt có nửa điểm giao động. Tập Trình Đạo vây vây tay, miễn cưỡng qua. Tiểu Đấu ngươi biểu tình có điểm không đúng chỗ, lần sau chú ý một chút. Ta đã biết. Đấu Dị Tân chậm rãi về tới chính mình trên chỗ ngồi, hắn nhìn đã thượng dây thép cố khê tiểu, trên mặt cũng không có biểu tình, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn tim đập có bao nhiêu mau. Trận này như cũng là cố khê tiểu xuất diễn. Là cái huyền huyện đánh nhau trường hợp, trình đạo đóng phim từ trước đến nay gắng đạt tới tinh, gần là một cái đánh nhau trường hợp, hắn cũng sẽ không trộn lẫn nửa điểm hơi nước, cảnh tượng thượng tuyệt đối chân thật không hậu kỳ, trừ bỏ đánh nhau hiệu quả, mặt khác đều không cần đặc hiệu. Đỗ dị tân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía ngóc hắn bên người các loại chụp đoàn phim nhân viên, đây là một hồi đánh diễn đi, võ thuật chỉ đạo sư đâu. Cố tiểu thư dùng không đến võ thuật chỉ đạo sư một người cười trả lời, một người khác quay đầu. võ thuật chỉ đạo sư gặp được cố mỹ nhân, hắn sẽ khóc. những lời này làm đỗ dị tân kinh ngạc một cái chớp mắt. treo ở dây thép thượng nữ sinh biểu tình không có biến hóa, nàng vẫn một cái xinh đẹp kiếm hoa, bị trói ở giữa không trung cũng như dâm trên đất bằng. ok, cơ trưởng quy chuẩn bị. Trình đạo phất phất tay. đỗ dị tân tiến lên, cố khê tiểu đã giải khai dây thép. Liền ở đỗ dị tân muốn hướng trên người trói thời điểm, một con sạch sẽ thon dài tay bỗng nhiên ngăn lại hắn, đô ca, cái này dây thép hư rồi. Cố khê kiểu vừa nói một bên nhặt lên một đoạn, đem mặt trên bị chấn đoạn cái khe cho hắn xem. Trình châu lập tức chen vào tới, hắn nhìn đến này đó cái khe, có ngẩng đầu nhìn xem khuôn mặt thanh đạm cố khê kiểu, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Đạo cụ sư sắc mặt chắc nhận, cố tiểu thư cột lên đi thời điểm ta từ đầu tới đuôi kiểm tra quá đều là hảo hảo. Ta biết, cùng ngươi không quan hệ cố khê kiểu vô vô cái kia đạo cụ sư bà vai, an ủi, ta đi lên thời điểm vẫn là hảo hảo, hẳn là ta quá nặng. Tuy rằng nói cố khê kiểu không thèm để ý, nhưng là Trình Châu không tính toán cư như vậy tính. Ở đoàn phim, sợ nhất chính là gặp được như vậy sự có lần đầu tiên, ai biết có thể hay không có lần thứ hai. Sắc trời cũng không còn sớm, hôm nay liền sớm kết thúc công việc đi. Trình Châu trầm khuôn mặt, thề muốn đem chuyện này tra được đế. Cố Khê Kiều nhìn Trình Châu liếc mắt một cái, biết hắn muốn bạch bận việc một hồi. Bất quá cũng không nhiều lời, thay đổi quần áo liền rời đi nơi này, trong tay chính thưởng thức di động. Đỗ dị tân cùng tỉnh nhân mấy người ở nàng phía sau cách đó không xa, bọn họ nhìn đến, cố Khê Kiều thượng một chiếc màu đen xe, khoảng cách quá xa, bọn họ thấy không rõ người trong xe, nhưng là, điệu thấp xa hoa xe hình những người này vẫn là nhận ra tới có mấy cái tiểu diễn viên của chúng, thậm chí kinh hô một tiếng. Chương 441 125 người trong lòng rõ ràng, canh một. Chiếc xe kia thịnh nhân cũng có chút kinh ngạc, một nửa là bởi vì này chiếc xe, một nửa kia nguyên nhân còn lại là bởi vì cố khê kiểu thế nhưng một chút cũng không che lấp, công khai mà lên xe. Liên như vậy không tránh ngại. Đỗ dị tân nhìn mắt thịnh nhân, trong mắt cảm xúc quần quận, cuối cùng chỉ nói ba chữ, xem biển số xe so với biển số xe, chiếc xe kia thật sự không tính cái gì. Đỗ Dị Tân rũ xuống đôi mắt, xoay người tùy chính mình trợ lý rời đi nơi này. Thịnh Nhân còn đang suy nghĩ Đỗ Dị Tân vừa mới nói, quay người lại liền thấy ánh mắt lập tức nhìn phía phía trước Phó Tuyết Quân. Phó Tuyết Quân đôi mắt quá sâu, quá quỷ dị, làm Thịnh Nhân không khỏi đánh cái dùng mình. Phó, Phó tiểu thư. Phó Tuyết Quân nhìn thoáng qua Thịnh Nhân, chỉ nhàn nhạt chiều nàng gật đầu. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được phó tuyết quân lãnh đạm Thịnh tỉ Vì cái gì nàng như vậy không thích ngươi ngươi còn thịnh nhân trợ lý vừa lúc đem xe khai lại đây Thấy phó tuyết quân rời đi bóng dáng Có điểm khó hiểu hỏi Nói lên thịnh nhân Ở giới giải trí cũng là có chút danh tiếng Kỹ thuật diễn cùng dung mạo đều không kém Chính là vận khí kém một chút xuất đạo thời điểm không có thể tìm được cá nhân vùng nàng Tốt xấu là ngao lên đây Tuy rằng không thể cùng Lê Ngọc cùng tống quan tính loại này siêu một đường nghệ sĩ so sánh với, bất. Quá so hạ cũng là có thừa. Hiện tại thế nhưng đối một tân nhân này chung mọi cách lấy lòng, trợ lý thực không thể lý giải. Thịnh nhân ngồi vào trong xe, nghe vậy chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì phó tuyết quân sinh ra liền có được nàng không có đồ vật, chỉ là thịnh nhân không có trả lời. Bên này cố khê tiểu kéo ra cửa xe bò lên trên xe. Như thế nào hiện tại liền ra tới? Giang thư huyền giấm chân ga, xe chậm rãi khai nhập trong đám đông. Hiện tại bất quá 6 giờ, trời đã tối rồi, đèn đường dần dần sáng lên. Nguyên bản nàng nói với hắn chính là buổi tối 10 giờ, hiện tại lại sớm 4 cái giờ. Cố khê kiều lấy ra di động ở trong tay, ngón tay tung bay, nhìn ra được tới nàng hẳn là ở với ai nói chuyện thiếm, có một chút vấn đề nhỏ, trình đạo làm chúng ta trước tiên trở về. Ý dịch trình đạo cái kia tính tình, không duyên thời gian liền không tồi, khi nào sớm như vậy thả bọn họ đi quá. Giang thư huyền trực giác có vấn đề, bất quá không có hỏi nhiều, chỉ là ghi tạc trong lòng. Cố khê kiều là ở cùng Trúc Nguyên nói chuyện hiếm. Trúc Nguyên, ra tới. Một cố ngàn năm, ngươi như thế nào biết ta ở? Trúc Nguyên, tối hôm qua còn nói chính mình vội đến đầu đều lớn, một buổi trưa đều tự cấp giới bằng hưu online lai người thực nhàn A. Một cấu ngàn năm. Lần sau không bao giờ tay tiện. Trúc Nguyên, sư phụ ta tìm ngươi thật lâu. Mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi một bên. Ngươi lại không trở lại. Ta đều phải bị hắn ma đã chết. Một cấu ngàn năm. Dung thần y gì hắn hiện tại có thời gian sao? Trúc Nguyên, cần thiết có A. Di động kia đầu Trúc Nguyên nhìn đến này. Tin tức sau lập tức cấp Dung Phi xương gọi điện thoại. Thật vất vả bắt được đến một lần cố khê tiểu. Lúc này không có thời gian cũng đến nói có Giang ca ca ngươi ở cái kia tiệm cơm cà phê đình một chút cô khê kiểu sờ sờ cảm thanh triệt trong mắt phảng phất giống như sở tư dung thần ý để tìm ta lần trước thấy dung phi xương thời điểm nàng liền cảm thấy dung phi xương xem nàng ánh mắt thực quý dị Giang Thư Huyền không hỏi cái gì chỉ là đem xe ở kia gian tiệm cơm cà phê bên cạnh dừng lại sau đó cúi người thế nàng giải đai an toàn Ta đây thuận tiện đi cấp đường bá mâu mua một lọ nước tương, ngươi muốn trước ra tới, liền ngoan ngoan chờ ta. Cố Khê Kiều gật gật đầu, sau đó đẩy cửa xuống xe. Phía sau, Giang Thư huyền nhìn Cố Khê Kiều đã ngồi xuống tới gần cửa kính bên trên bàn, xuyên thấu qua pha lê chiều hắn phất tay, hắn mới đưa xe chậm rãi khai ly, chỉ là xe cũng không phải chiều siêu thị khai đi, mà là khai trở về điện ảnh căn cứ. Thu đô đoàn phim Trình Châu cùng một hàng đạo cụ tổ người còn ở, hắn cao mày cùng một người nói cái gì, một khác người đi đường còn lại là bận bận rộn rộn, có người xem xét theo dõi, có người cầm đèn tin trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm. Giang Thư Huyền chút nào không giấu chính mình hơi thở, cho nên cơ hồ là hắn vừa tiến đến, Trình Châu liền phản xạ tính mà ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Giang Thư Huyền. Phát sinh chuyện gì? Giang Thư Huyền nhìn Trình Châu trong tay cầm bị chấn nát dây thép, ánh mắt trầm xuống. Trình Châu tuy rằng không biết Giang Thư huyền thân phận, nhưng là từ hạng khôn cùng đường thanh thu đối đai thái độ của hắn tới xem, biết Giang Thư huyền thân phận không bình thường, không dám giấu hắn, một năm một mười đem buổi chiều sự tình nói. Mặc trong mắt hàn khí chậm rãi tụ lại lên, Giang Thư huyền nhìn Trình Châu trong tay dây thép, cho ta xem. Trình Châu lập tức đem trong tay dây thép đưa cho Giang Thư huyền. Một đoạn này sợi mỏng mặt trên đã vỡ ra, mặt vỡ không đồng đều chỉnh. Nhưng là mỗi cái mặt vỡ khoảng cách lại là bằng nhau, Giang Thư huyền ánh mắt đảo qua, sẽ biết nguyên nhân, chuyện này, các ngươi không cần lại tra. Trình đạo, phiên thoái đem đoàn phim mọi người tên chia ta. Hắn bao ra một chuối hồng thư con số. Cổ võ giới người làm sự, người thường như thế nào có thể tra đến ra tới. Giang Thư huyền rũ mắt, giấu đi trong mắt lạnh lẽo. thông qua trình Châu nói, hắn biết chuyện này nguyên bản chính là nhằm vào cố khê tiểu. Trình Châu vội vàng gật đầu đáp ứng, kỳ thật liền tính là Giang Thư Huyền không tới, hắn cũng không tính toán tra đi xuống, bởi vì thật sự một chút dấu vết đều không có, vô luận là theo dõi vẫn là hiện trường, đều không có phát hiện một chút dấu vết để lại, làm Trình Châu cảm thấy này kỳ thật chính là cái ngoài ý muốn. Phân phó xong chuyện này Giang Thư Huyền liền ra cửa lái xe, đi siêu thị mua nước tương. Bên này, cố khê Tiểu không chờ vài phút, liền chờ tới rồi dung phi sương. Cố tiểu thư, ta tìm ngươi kỳ thật liền muốn hỏi ngươi một vấn đề dung phi sương do dự nửa ngày, mới đã mở miệng, ngươi lần trước kia phó tranh sân dầu, hòa đến là ai. Cặp kia hơi mang vận đục ánh mắt nhìn cố khê kiểu, có vẻ phi thường vội vàng thả chờ mong. Cố khê kiểu châm trà tay một đốn, nàng không nghĩ tới, dung phi sương tìm nàng thế nhưng là vì chuyện này, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hạ dung phi sương sắc mặt, trầm ngâm trong chốc lát sau, mới mở miệng. Đó là ta dưỡng mẫu. Dưỡng mẫu. Dung phi sương ngón tay mà xoa xoa chén trà, cho dù là có thể che giấu, thanh âm cũng còn mang theo điểm run rẩy, người dưỡng mẫu nàng. Nàng hiện tại ở đâu? Nhắc tới vũ mạ, cố khê kiểu đôi mắt cũng trở nên hoảng hốt lên, sau một lúc lâu mới trả lời, nàng đã không còn nữa. Cái gì? Dung phi sương ngón tay một cái run rẩy, đánh nghiêng chén trà, ấm áp dòng nước đầy đất. Mà hắn giống như là không có cảm giác được giống nhau, ngỡ ngẩn ngồi ở trên ghế không phục hồi tinh thần lại, phảng phất là một cái điều khác. Cố khê kiều ngồi ở hắn đối diện, không biết hắn thế nhưng là tới dò hỏi nàng về vũ mạn sự tình, nàng nhìn dung phi sương, gản từng chữ một, ngươi nhận thức nàng. Nàng là ta nữ nhi, lúc trước bởi vì một ít khác nhau, ta, ta đem nàng đuổi ra ra môn dung phi sương thanh âm nhẹ ngào, trên mặt tràn đầy là không dám tin tưởng. Hắn tay run rẩy suy nghĩ nâng dậy chén trà nhưng mà không nâng dậy tới, lại đem chén trà thất thủ đánh nát. Hắn cúi đầu, sừng sốt đã lâu mới mở miệng: Ta muốn đi xem nàng. Cố Khê kiều đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn dung phi sương, gàn từng chữ một: Xin lỗi, dung thần y lìa, ta còn có việc, liền đi trước. Vài câu đối thoại, nàng liền đem dung ra ra, lần thứ hai đổi thành dung thần y lìa. Ra cửa thời điểm, Giang Thư Huyền còn không có trở về. Cố Khê Kiều chỉ ôm cánh tay ngồi ở ven đường một cái bùn hoa bên cạnh chờ Tuyết Quân, ngươi đang xem cái gì? Thời Hải toàn theo Phó Tuyết Quân ánh mắt xem qua đi, chỉ có thấy một cái ngồi ở bùn hoa bên thiếu nữ liên hệ một ngày, thật vất vả liên hệ tới rồi Phó Tuyết Quân, chỉ là đối phương vẫn luôn hưng thú không cao, nàng đề ra rất nhiều lần bách lý vân, Phó Tuyết Quân đều không có tỏ thái độ. Phó Tuyết Quân chậm rãi đi đến Cố Khê Kiều bên lề, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Bên ngoài như vậy lạnh, cố tiểu thư ngươi như thế nào một người ở chỗ này. Chẳng lẽ là bị người vứt bỏ, kia tốt nhất bất quá. Cố khê kiều nâng lên đôi mắt, trên mặt mặt vô biểu tình, nàng nhìn phó tuyết quân liếc mắt một cái, lan. Một cái chút nào không mang theo cảm tình tự, lại chấn đến phó tuyết quân trong lòng run lên, nàng siết chặt chính mình trong tay bao, trên sống lưng toát ra một cổ mồ hôi lạnh. Ngươi thứ gì? Dám cùng tuyết quân nói như vậy lời nói. Thời hải toàn nhìn cố khê kiều liếc mắt một cái, thực lạ mắt một người, mặc kệ là cổ võ giới vẫn là ở đế đô đều không có gặp qua người này, hẳn là không phải cái gì đại nhân vật, vì thế chỉ vào cố khê kiều cái môi mắng, nàng này nhất cử động, là vì lấy lòng phó tuyết quân. Quả nhiên phó tuyết quân nghe được thời hải toàn nói, sắc mặt hảo rất nhiều, bất quá đáy lòng như cũ mau mao. nàng nhìn cố khê kiều kia trương không có biểu tình mặt, chúng ta đi thôi. Bất quá xen vào thời Hải Toàn vừa mới nói, Phó Tuyết Quân trong lòng vẫn là một trận sàng khoái, hôm nay không có thời gian, ngày mai mang ngươi đi gặp ta biểu ca. Nghe thế câu nói thời Hải Toàn trước mắt sáng ngời, vội lâu như vậy, chung cùng thấy được hy vọng ánh dạng đông, Tuyết Quân, thật là quá cảm tạ. Thời Hải Toàn cảm tạ nói còn không có nói xong, đột nhiên dưới chân vừa chợt, Phanh! Hai người lấy tứ giác hướng lên trời tư thế ném tới đại đường cái thượng. Đặc biệt là hai người không sợ lãnh, xuyên vẫn là váy, tuy rằng bộ hậu một chút tất chân, nhưng là màu da, có cùng không có đều một cái dạng. Tóc lung tung rối loạn, tư thế chật vật, còn đi hết. Thậm chí còn một cái đất lưu manh huyết xáo, dùng không thể miêu tả ánh mắt nhìn hai người. Mông liếc mắt một cái. Cố khê kiều lúc này cũng đứng dậy, chậm gì gì mà đi tới, nhìn hai người ánh mắt không mang cái gì biểu tình, liền giống như xem một cái con kiến còn không mau cút đi khai. Vấy góc áo bị thời hải toàn ngăn chặn, phó tuyết quân hát mặt nói. Thời hải toàn vội không ngừng bỏ dậy, sau đó đem phó tuyết quân nâng dậy, phó tuyết quân nắm tay nàng đứng lên, nhìn cố khê kiều thân ảnh, cảm nhận được trùng quanh người truyền đến ánh mắt, còn có chỉ chỉ trỏ trỏ nói, trên mặt một trận thanh một trận hắc Cố khê kiều lần này không có chờ bao lâu, liền nhìn đến kia chiếc màu đen xe chậm rãi khai lại đây. Giang ca ca. Giang thư huyền xuống xe, mở cửa xe, còn chưa làm nàng đi vào, đã bị nàng ôm lấy eo. Nắm lấy tay nàng, hắn xoay người, trở tay ôm nàng, làm sao vậy? Thanh âm khó tránh khỏi mang theo một chút khẩn trương. Cố khê kiểu thật sâu hít một hơi, cảm giác được trên người hắn truyền đến ấm áp cảm giác, căng chặt thân thể mới thả lỏng lại, không có việc gì, giang ca ca, chúng ta trở về đi. Gần 20 năm, vũ mạn trước nay đều là một người. Nếu là có nghị thẩm tìm một người, 20 năm còn chưa đủ sao. Liên cố gia đều có thể tìm được nàng, vì cái gì thần thông quảng đại dung phi sương tìm không thấy. Giang thư huyền nhìn hạ thần sắc của nàng, xoa xoa nàng phát đỉnh, làm nàng tiến xe, xoay người thời điểm lại là nhìn nhiều liếc mắt một cái tiệm cơm cà phê. ngày hôm sau, trình đạo không có khởi công, mà là nhường đường cụ tổ một lần nữa vận một đám máy móc lại đây, cố khê kiểu mừng được thanh nhàn cứ theo lẽ thường lên chạy bộ buổi sáng. Ha ha thẳng chạy ở phía trước, nó gần nhất tự do quán, trong tiểu khu người đại đa số đều nhận thức nó, cố khê tiểu liền tùy ý nó chạy, thẳng đến. a, nơi nào tới chết cậu, Thời hải toàn sáng sớm liền tới tới rồi tiểu khu, vẫn luôn nhìn xung quanh phó tuyết quân thân ảnh, đôi mắt căn bản là không thấy lộ, dưới chân không biết đã tới rồi một cái thứ gì, nàng cúi đầu vừa thấy, không biết nơi nào tới thổ cậu, sắc mặt tối sầm, Nâng lên chân hung hăng mà dấm đi xuống. Dấm một chút thử xem. Chân phản phất là không chịu không chế mà ngừng ở giữa không trùng. Thời hải toàn ngẩng đầu, lại thấy một trương thanh lệ gương mặt. Tối hôm qua mới vừa thấy, nàng sao có thể sẽ quên. Thời hải toàn cười lạnh một tiếng, ta tưởng dấm liền dấm, ngươi tính thứ gì. Nếu là ở cổ võ giới, nàng hành vi còn có điều cố kỵ, nhưng là tại thế tục giới, nàng sợ cái gì. Cố khê kiều liếc nhìn nàng một cái. Sau đó bế lên ha ha, chiều thời hải toàn cười, ngươi thực mau liền không phải đồ vật Thời hải toàn một quyển dục nói cái gì, khỏe mắt dư quang đông nhiên thấy phó tuyết quân, cũng lời đến quản cố khê tiểu, thả câu tàn nhẫn lời nói, vài bước đuổi theo phó tuyết quân, tuyết quân, chúng ta hôm nay có thể đi tìm ngươi biểu ca sao. Nàng vẻ mặt chờ mong, phó tuyết quân sắc mặt có điểm cứng đờ, nhớ tới tối hôm qua cùng thời hải toàn nói mạnh miệng, tìm bách Lý Bân. Đối phương sẽ lý nàng mới là lạ. Phó Tuyết Quân trong lòng một trận bực bội, vốn định tìm cái lý do thoái thác, lại thấy Thời Hải toàn kéo nàng đi rồi vài bước. Thời Hải toàn thấy được bách Lý Bân, đối phương ăn mặc một bộ đồ thể dục, đứng ở mặt cỏ thượng, tựa hồ là ở đánh quyền, thân hình cao dài, đón gió nhẹ từ từ ra quyền, rất có ý cảnh, bên cạnh không ít đi ngang qua nữ nhân lưu luyến mỗi bước đi. So năm đó cường thịnh thời kỳ thời điểm, còn muốn xuất sắc. Thật sự đứng lên Thời hải toàn thần sắc hoàng hốt, nàng lôi kéo phó tuyết quân, đi đến Bách Lý Bân trước mặt, cầm lòng không đậu mà kêu một tiếng, A Bân. Bách Lý Bân tay một đốn, hắn ngừng tay, ánh mắt từ thời hải toàn trên mặt hoạt đến phó tuyết quân trên mặt, không có chút nào dừng lại cùng giao động. Tuyết quân, nói chuyện A. Thấy Bách Lý Bân phải đi, thời hải toàn nhịn không được xô đẩy phó tuyết quân, A Bân ngươi đừng đi hảo sao, ta là tuyết quân bằng hưu, rất tốt rất tốt bằng hưu. Phó tuyết quân trên mặt tất cả đều là xấu hổ, nàng cứng đờ mở miệng, đúng vậy, biểu ca, hải toàn là ta bằng hữu. Bách Lý Bân bông dưng dừng lại bước chân, hắn xoay người, nhìn về phía phó tuyết quân, ánh mắt một mảnh mỏng lạnh, ta không phải ngươi biểu ca. Không nói thời hải toàn, liền phó tuyết quân đều nháy mắt sửng sốt, nàng không nghĩ tới bách Lý Bân thế nhưng như thế không cho mặt nàng, không phải nàng biểu ca, đó là ai? Cố khê Tiểu. tưởng tượng đến nơi đây. Phó tuyết quân khuôn mặt lập tức liền vào mẹo, nàng chiếu Bách Lý Bân cười một cái, biểu ca thật là nói đùa, có phải hay không còn vì sự tình lần trước sinh khí, ta, có phải hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bách Lý Bân ánh mắt lướt qua nàng nhìn về phía nàng phía sau, lộ ra vẻ tươi cười, tiểu kiều, kiều, cố khê kiều ôm ha ha chậm gì gì mà đi tới, Bách Lý đại ca, đường ma ma hôm nay buổi sáng nghiên cứu rất nhiều sớm một chút, ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn đi. Ơn. Bách Lý Bân trước mắt sáng ngời, chúng ta đây đi thôi. Đây là lần đầu tiên, cố khê kiểu chủ động mời hắn đi ăn cơm, là cái hảo dấu hiệu. A Bân Thời hải toàn đáy lòng hoảng hốt, nàng vội tiến lên, muốn lôi trụ Bách Lý Bân góp gáo, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn mặt vô biểu tình nói, vị tiểu thư này, thanh tự trọng. Thời hải toàn tự nhiên nhận ra được, đây là thái thúc, từ nhỏ đi theo Bách Lý Bân bên người thái thúc. Trước kia thái thúc nhìn thấy nàng đều là mang cười, hiện tại trong mắt chỉ còn lại lạnh băng cùng chán ghét. Loại này ánh mắt, nàng không khỏi sau này ngã một bước, thấy đứng ở một bên ánh mắt phó tuyết quân, đôi mắt hát trầm, nàng cười nhạo một tiếng, phó tiểu thư, ngươi thật là rất tốt. Làm nửa ngày, phó tuyết quân căn bản là không có đồn đái như vậy được sủng ái, nghe một chút bách Lý Bân nói, căn bản là không thừa nhận phó tuyết quân cái này thân phận nhiều như vậy thiên thế nhưng tại như vậy một cái vô dụng nhân thân thượng bận việc một chút tiến triển đều không có ngược lại càng chọc đến bách lý bân chán ghét nghĩ đến cổ võ giới truyền lời đồn bị bách lý gia cùng phó gia sủng đại tiểu thư về sau nhất định tiền đồ vô lượng còn biểu hiện đến không coi ai ra gì bộ dáng hiện tại vừa thấy chính là cái dám cái gì chó má đại tiểu thư bách lý bân căn bản là không nhận nàng hảo đi còn không bằng một người bình thường dùng được Thời hải toàn nhớ tới vừa mới nữ nhân kia, ngược một trận phạm phồng, ngày hôm qua thêm hôm nay đã có hai lần đắc tội nàng, nói vậy nàng là sẽ không giúp chính mình. Tưởng tượng đến này đó, thời hải toàn liền khí cực, phó tiểu thư lợi hại như vậy, ta nhất định đem ngươi danh khí truyền khắp toàn bộ cổ vào giới. Phó tuyết quân khuôn mặt cứng đờ, nàng nghe thời hải toàn nói, trên mặt thanh hồng, đỏ hắc, đầu ngón tay cũng là tức giận đến phát run, nàng như thế nào sẽ biết. Bách Lý Bân thế nhưng sẽ nói loại này lời nói. Chương 441-126 chế tạo thiên tài, canh hai. Giang Thư Huyền một chút lâu, liền nhìn đến cô khê kiểu mang theo Bách Lý Bân vào cửa, trong lòng phi thường không cao hứng, nhà ngươi là không cơm ăn, không nhà ngươi ăn ngon. Bách Lý Bân ánh mắt ở trong phòng chuyển động, không sợ chút nào Giang Thư Huyền lênh quang, nói được phi thường khiêm tốn có lễ, như tắm mình trong gió xuân. Tùy hai người đi lên thái thúc nghe được Bách Lý Bân những lời này, xem ra thiếu gia là ghét bỏ hắn nấu cơm không thể ăn. Đường Nhạn Linh đối Bách Lý Bân luôn luôn là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, trước mắt vừa thấy đến cũng phi thường nhiệt tình, so đối Bách Lý ôn tây nhiệt tình nhiều, đem chừng tốt mãn mại hương bánh bao bảy đi lên, các ngươi mau ăn, không đủ còn có. Sau đó có tiến phòng bếp, đoan tiến vào một đĩa nhỏ mới vừa tạc tốt bánh quẩy. Đường A-di, thơm quá a còn chưa ăn đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm thanh hương, Bách Lý Bân muốn là không chê thái thúc, nhưng là trước mắt lại là có điểm ghét bỏ. Tặc bánh quẩy tô hoàng tô hoàng, bánh bao nhân trứng sữa tự phát ra nhẹ nhàng hương khí, câu đến người muốn ăn mở rộng ra. Nếm một ngụm, ăn lên so nghe lên hương nhiều, ăn ngon đến có thể đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào, Bách Lý Bân một bên vội vàng ăn, một bên ngẩng đầu, đường A-di, người thật lợi hại giống nhau giống đường nhạn linh loại này thân phận người căn bản là khinh thường với tiến phòng bếp đi không nghĩ tới nàng không chỉ có vào phòng bếp còn có thể đem đồ vật làm được ăn ngon như vậy đường nhạn linh lại bưng một chồng tạc bánh quẩy lại đây nghe vậy lắc đầu bật cười ta chỗ nào sẽ có buồn sự này đều là tiểu tiểu sáng sớm lên mân mê ta liền nhìn nàng nội trưng trưng bánh bao gì đó cái này đáp án liền ở chính mình ngoài ý liệu bách lý bân nhìn về phía phòng bếp phương hướng từ nơi này còn có thể thấy vừa mới tiến phòng bếp cô khê kiểu, còn có theo đuôi nàng đi vào giang thư huyền. Ở nàng tuổi này chú nghệ như vậy hảo, bách lý bân ngay từ đầu nghĩ đến không phải kinh ngạc bội phục loại này, mà là một loại không thể miêu tả đau lòng, trong nháy mắt liền nghĩ tới hắn đã từng xem qua kia phân báo cáo, người bình thường ra hải tử, nhiều nhất học được cái xào rau liền đến không được, như vậy thuần thục chú nghệ, không phải thiên phú có thể nói vấn đề, mà là lâu dài thói quen trước mắt tựa hồ hiện lên một cái tiểu nữ hài đứng ở nồi to trước gian nan phiên nồi sạn thân ảnh bách lý bân cảm thấy trước mắt nóng lên hắn lập tức cúi đầu trong phòng bếp này căn có thể chạy nhanh kẹp lên tới cố khê kiều đứng ở giang thư huyền sau lưng chỉ vào trong nồi một cây bánh quẩy nói giang thư huyền nghe cố khê kiều mệnh lệnh chậm kia căn bánh quẩy kẹp lên tới sau đó tiếp tục phiên mặt khác bánh quẩy sau một lúc lâu đống nhiên mở miệng Ta ngày mai phải rời khỏi một thời gian. Sau lưng thanh em đốn trong chốc lát, mới mở miệng, lại xảy ra chuyện gì sao? Gần nhất ra không ít quỷ dị sự tình, ấn một bánh bọn họ điều tra, có rất nhiều người thường bị khống chế lên, tựa hồ có cái gì thế lực, ở chậm rãi thẩm thấu thế tục giới. Giang Thư huyền không có dấu giếm nàng, đem một bánh cha được đều cùng nàng một năm một mười nói. Cố khê kiểu rũ xuống con ngươi, biết chuyện này khả năng tương đối khó giải quyết cũng chưa nói cái gì, chỉ thật dài thở dài một tiếng. Hai người ăn cơm thời điểm cũng có chút trầm mặc, ở nghe được đường nhạn linh bỗng nhiên nói hôm nay phải về n thị sau, cố khê kiểu liền càng buồn bực, đường mama, ta đưa ngươi trở về. Ta ngồi máy bay, hai cái giờ liền đến, đưa cái gì đường nhạn linh cho nàng lột cái trứng gà, ta mấy ngày hôm trước liền liên hệ trứng tẩu, nàng hôm nay vừa lúc lại đây, ta chờ nàng tới rồi liền đi. Bằng không phóng cố khê kiều ở chỗ này, nàng không yên tâm. Cúp nước xong sau, Cố Khê Kiều liền đi theo Đường Nhạn Linh lên lầu, giúp nàng thu thập đồ vật gì đó. Giang Thư Huyền cùng Bách Lý Bân ngồi ở dưới lầu, chờ hai người thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu lúc sau, Giang Thư Huyền từ trong túi lấy ra một cây yên, bập lửa lúc sau, thật sâu hút một ngụm, xương khói lượn lờ trùng, cặp kia lánh mắt cực kỳ thâm thúy, minh minh diệt diệt. Sớm biết rằng Đường Nhạn Linh hôm nay phải đi. Hắn liền không nên ngày mai rời đi. Ngươi trường nào thì học được hút thuốc. Bách Lý Bân ngồi ở hắn đối diện, biểu tình kinh ngạc. Vẫn luôn đều sẽ. Giang thư huyền chịu hai khẩu, sau đó đem yên ấn tắt, túi người từ trên bàn trà cầm tờ giấy đưa cho Bách Lý Bân. Đây là thủ đồ đoàn phim đều bị nhân viên danh sách. Ngày hôm qua nàng treo dây thép thời điểm, dây thép bị người cố tình đánh gãy. Ta nhìn hạ mặt vỡ, huyền khí đánh gãy. Trình châu động tác thực mau. Ngày hôm qua nửa đêm liền chia hắn, bên trong liền diễn viên quần chúng cùng đưa nước người tên gọi đều cẩn thận tiêu thượng. Giang thư huyền lập tức đem sở hữu danh sách đều giao cho một cái đi tra, sở hữu chứng cứ cùng động cơ đều chỉ đến phó tuyết quân trên người. Cùng hắn phòng đoán giống nhau như lúc, Giang thư huyền vốn dĩ tưởng trực tiếp động thủ, nhưng là phó tuyết quân dù sao cũng là bách lý ôn tây nữ nhi, cũng là cố khê tiểu thần nhân, hắn nhìn xuống, làm người cảnh cáo phó ra. Thời thời khắc khắc chú ý cô khê kiểu nhất cử nhất động Bách Lý Bân đương nhiên biết nàng gần nhất lại tiếp một cái tiên hiệp kịch, ở nghe được Giang Thư Huyền nói lúc sau, Bách Lý Bân nhanh chóng nhìn một chút danh sách, sau đó đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm phó tuyết quân này ba chữ thượng. Ta đã biết, Bách Lý Bân đứng lên, gắt gao nắm chặt trong tay giấy, ánh mắt lênh trầm, ta sẽ xử lý tốt. Ân Giang Thư Huyền đã liệu đến Bách Lý Bân đáp án, đưa hắn ra cửa thời điểm, chầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói một câu, ta đại khái sẽ có một đoạn thời gian không ở nơi này, nhiều giúp ta nhìn nàng một chút. Cái này tiểu khu nhiều nhiều người như vậy, đặc biệt còn có bách lý ôn tây này đoàn người. Giang thư huyền biết cố khê kiểu cái kia tính cách, không muốn phiền toái người khác, đã chịu ủy khuất gì đó đều là chính mình giải quyết, hoặc là không thèm để ý, tựa như khi đó ở N, N. Thị. hắn biết nàng, Tổng hội cảm thấy phiền phức một chút liền sẽ trở thành người khác liên lụy, thật là cái gì đều không làm cũng sẽ làm người đau lòng đương nhiên chính ngươi cẩn thận bách lý bân nhìn giang thư huyền chụp hạ bờ vai của hắn ngẫm lại vẫn là có điểm vui vẻ bất quá vừa thấy tới tay trung giấy trên mặt ý cười đốn thất hắn về nhà trước cấp bách lý cử đánh một chiếc điện thoại sau đó mới cho phó duy đánh một chiếc điện thoại các đức điện thoại phó duy xoa huyệt thái dương đông nhất đi đem phó tuyết quân cho ta tìm trở về đây là lần đầu tiên Phó Duy kêu phó tuyết quân tên đầy đủ, tuy rằng hắn thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là phó đông nhất trong lòng vẫn là cả kinh, hắn yên lặng lên tiếng, sau đó đi ra ngoài. Phó tuyết quân bị phó đông nhất kêu lên tới thời điểm, đáy lòng mạc danh bất an, nhưng là ngẫm lại chính mình gần nhất hẳn là không có làm gì sự đi. Đến nỗi duy nhất một sự kiện, bọn họ ai có chứng cứ? Như vậy tưởng tượng, nàng nội tâm nháy mắt yên ổn rất nhiều. Gõ cửa, đi vào, phó Duy ở hút thuốc. Không có xem nàng. 3. Phó Tuyết Quân thật cẩn thận mà kêu một tiếng. Phó Duy ngước mắt nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu, ra tiếng, "Một buổi sáng, ta nhận được ba cái điện thoại, ngươi đoán xem đều là của ai?" Phó Tuyết Quân sửng sốt một chút, nàng nhìn Phó Duy bình tĩnh khuôn mặt, thật sự nhìn không ra hắn hỉ nộ. Bất quá Phó Duy cũng không có chờ nàng trả lời, tự cố ra tiếng, bách Lý gia, Phó gia, còn có Cửu Thiên." Môi nói một chữ, Phó tuyết quân đấy lòng liền trầm một phân. Quân nhi, ngươi từ nhỏ liền rất nghe lời, cũng thực hiểu chuyện hiếu thuận, chưa bao giờ làm ta và ngươi mẹ nhọc lòng. Ngươi một hồi tới, như thế nào liền biến thành như vậy? Phó gia không ủng hộ ngươi cũng liền thôi, liền Bách Lý gia đều không ủng hộ ngươi. Ta vốn đang tưởng thông qua Bách Lý gia cho ngươi lưu một cái thí luyện các danh lạch. Hiện tại, ngươi thật sự thực làm ta thất vọng. Phó duy nhìn phó tuyết quân, trong mắt tràn đầy là thất vọng chi sắc. Nghe được Phó Duy nói, Phó tuyết quân đầu anh mà một tiếng liền nổ tung, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ không phải ngươi trước biến sao? Ta là ngươi nữ nhi A3, ngươi vì cái gì lại đem ánh mắt đặt ở những người khác trên người? Cái kia cô khê kiều, cái gì cũng chưa làm, ngươi cùng mẹ liền cho nàng chọn lựa một cái nữ chính, còn cho nàng đầu tư 100 triệu. Ta đâu, ta cùng ngươi nói ngươi tưởng diễn kịch, ngươi khiến cho ta diễn một cái vai phụ. Mặt khác cái gì đều không có. Người căn bản là không có đem ta coi như người nữ nhi. Phó Duy nhìn như vậy phó tuyết quân, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn không biết, phó tuyết quân thế nhưng là như thế này tưởng hắn. Dưỡng 20 năm, nơi trốn vì nàng suy xét vì nàng suy nghĩ, liền tính là tảng đá cũng nên che hóa đi. Lại không nghĩ rằng sẽ nghe thế phiên lời nói, đồng nhiên cảm thấy thất vọng buồn lòng. Hắn run rẩy ngón tay bắt điện thoại. Làm bảo an đem Phó Tuyết Quân mang đi ra ngoài. Bị bảo an kéo ra ngoài cửa thời điểm Phó Tuyết Quân mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Phó Đông Nhất xem nàng cái dạng này, không khỏi lắc đầu, "Tiểu thư, cho ngươi chọn một cái vai phụ chỉ là làm ngươi thiếu chịu xa lánh, ngươi chẳng lẽ đã quên phu nhân ngày đó buổi tối bồi ngươi diễn kịch thẳng đến nửa đêm, cuối cùng còn cảm lạnh." "Còn có Phó tổng" Hắn căn bản là không có cấp thủ đồ đầu tư 100 triệu, cái kia nhân vật là cố tiểu thư chính mình bắt được. Nghe được phó đông nhất giải thích, phó tuyết quân phản ứng lại đây, nàng bắt lấy phó đông nhất tay, ngươi nói cho ta, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đi A Đại hảo hảo đọc sách, tương lai tiếp quản phó thị. Phó đông nhất rút ra tay, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích, các ngươi phụ đạo viên đánh rất nhiều lần điện thoại, nói ngươi lại trốn học, liền phải cho ngươi quải khoa. A đại. Đối, Phó Tuyết Quân trước mắt sáng ngời, nàng ở kinh thương thượng rất có thiên phú, diễn viên tính cái gì, y lý Phó thị ở Đế Đô địa vị, chỉ cần nắm giữ Phó thị, nàng còn sợ cái gì? Sớm muộn gì đem Cố Khê Kiều đạp lên lòng bàn chân. Phó Tuyết Quân lập tức rời đi Phó thị, phía sau, Phó Đông Nhất nhìn thân ảnh của nàng, khẽ lắc đầu, xoay người vào Phó Duy văn phòng. Cửu Thiên cùng chúng ta giải ước. Phó Duy nhìn trong tay văn kiện, thở dài một tiếng. Phó Đông Nhất sắc mặt biến đổi, Cửu thiên vì cái gì giải ước? Không phải nói đến hảo hảo sao? Hôm nay buổi sáng lạc văn lãng còn liên hệ hắn. Phó Duy lắc đầu, không biết. Không có lý do gì giải ước, nhưng là đấy lòng lại ẩn ẩn cảm thấy chuyện này hẳn là cùng phó tuyết quân có quan hệ, Cửu thiên này một giải ước, phó thị ở đế đô địa vị muốn đại hàng, cổ phiếu chỉ sợ cũng muốn ngã mười mấy điểm. Đông Nhất, ngươi nếu là có quân nhi một nửa thiên phú, Phó Thị cũng liền có người kế nghiệp. Phó Duy Nghĩ vừa mới Phó Tuyết Quân, nhịn không được đau đầu, Phó Đông Nhất làm việc ổn trọng, chính là không có Phó Tuyết Quân ở tại chính Thượng Tiên Phú. Phó Đông Nhất, Lạc Văn Lãng hôm nay đã đủ kích thích hắn, Phó Tổng Ngươi liền không cần lại kích thích một lần hảo sao. Sân bay, ân thiệu nguyên nhìn đường nhạn linh vẫn luôn lôi kéo cô khê tiểu nói chuyện, hắn sâu kín hỏi, Giang Ca, ta như thế nào cảm thấy ta như là cái hoang dại? này cố khê kiều mới là thân sinh đi giang thư huyền yên lặng nhìn hắn một cái cảm thấy vẫn là không cần lại kích thích hắn đưa xong đường nhạ linh ba người ở sân bay đứng trong chốc lát mới trở về đi giang thư huyền đi để xe ân thiệu nguyên nhìn cố khê kiều gần nhất xóm nghèo bên kia ra điểm vấn đề ngươi đi xem một chút cố khê kiều ngẩng đầu nhìn hạ sát trời sau đó lắc đầu hôm nào đi ân thiệu nguyên thưởng thức di động nghe vậy thật dài mà thở dài một hơi nhìn cố khê kiểu ánh mắt có điểm ngũ hoán kia hành ta liền đi về trước khi nào tới nhớ rõ cho ta biết hắn mới vừa đi giang thư huyền xe liền ngừng ở bên người cố khê kiểu ngồi vào đi móc di động ra một đống tin tức đều là lạc văn lãng lạc văn lãng mục thúc nói nở thị cái kia đại hình công viên trò chơi đã có nửa tháng không có nói giao ngạch độ bất quá bởi vì đề cập đến ngũ gia hắn không có phái người tìm đến lạc văn lãng Phó Đông nhất hoàn toàn liền không phải học tài chính cái này nguyên liệu A, cố bột ngươi xác định là muốn chúng ta huấn luyện hắn. Hắn vẫn là phó thị, cái này huấn luyện hắn tốn công vô ích. Hơn nữa ta hoàn toàn không thể nào xuống tay. Một cấu ngàn năm, ngày mai giữa trưa ta đi một chuyến cửu thiên, đến lúc đó lại nói. Phát xong những lời này lúc sau, cố khê kiều đóng lại trang, ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ xe. Tự nhiên là, làm phó tuyết quân nhìn nàng rõ ràng xúc tu, nhưng đến hết thảy tất cả đều đốt quách cho rồi. Vốn dĩ đều tính toán buông tha nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn dám ở nàng trước mặt lắc lư, không biết nàng Cố Khê tiểu chính là phi thường phi thường kiêu kiệt mang thủ. Liên tính phó đông nhất là cái không thiên phú, nàng cũng muốn đem hắn dạy dỗ thành một thiên tài. Tiểu mỹ nhân, mau xem vội bổ, tạc tạc. Chương 442 127 gậy bổ phong vân, canh một. Khi thật đối với hấy bộ thượng phản ứng cô Khê tiểu đều là đã thói quen, hoặc là nói lại đại phản ứng ở trong mắt nàng không có gì hai dạng, giá trị bất quá hôm nay hệ thống quá nhàm chán. Sau đó cấp cô Khê tiểu phát sóng trực tiếp hấy bổ rầm rộ, đem sở hữu có quan hệ tin tức trực tiếp biểu hiện cấp cô Khê tiểu xem. Nguyên nhân là bởi vì hai điều hấy bộ, bởi vì chúc nguyên đám người nỗ lực, Giang Hồ đã hoàn toàn cắt nối biên tập hảo, tuy rằng hiện tại còn không có bài phiến nhưng là Trình Châu trước một bước đưa đến liên hoan phim thượng, hơn nữa Binh Bên Sông Sơn, cố khê kiều bắt được hai cái giải thưởng đề danh. Một cái là giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đề danh, một cái là tốt nhất nữ xứng thưởng đề danh. Tin tức này bị để lộ ra tới thời điểm, cố khê kiều này đó các fan đều tạc, một cái khó khăn lắm diễn hai bộ diễn tân nhân liền bắt được liên hoan phim đề danh, vẫn là hai cái, đây là đối nàng thực lực khẳng định. Vừa lúc gặp lấy bộ thượng có cái niên độ tốt nhất nhân khí thưởng bầu chọn, đệ nhất sẽ đã chịu buồn cầu đài mời tham gia nguyên đán tiệc tối. Xét thấy cố khê kiều đã thật lâu đều không có lộ diện, nàng các fan nhìn đến cơ hội này, lập tức một cái truyền một cái, đầu phiếu đầu đến đặc biệt cần, thực mô liền vượt qua đứng hàng đệ nhất hoa đán nổi tiếng, lấy tuyệt đối ưu thế chiếm cứ bảng xếp hạng đệ nhất. Lần này làm hoa đán nổi tiếng các fan không cao hứng, có fans địa phương chính là Giang Hồ hát tử vĩnh viễn cũng không che thiếu. Ta còn tưởng rằng là ai cái nào đến không được nhân vật, cố khê kiểu. Nghe cũng chưa nghe qua, phiếu là xoát đi. Ta mãnh liệt yêu cầu hủy bổ phía chính phủ thanh phiếu. Trên lầu ta tới cấp ngươi phổ cập khoa học, liền một cái chuyên môn diện nữ xứng nữ tinh, nữ tam cùng nữ nở hảo, mỉm cười. Số phiếu lại cao cũng là vạn năm nữ xứng, mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Nghe nói chẳng lẽ tốt nhất nữ xứng thưởng đề danh. Cái này tên cùng nàng thật là thích hợp. Ngươi có bản lĩnh lấy đệ nhất, có bản lĩnh lấy ra một bộ diễn viên chính đi lên a. Các gã tí phản chính trào phúng khí thế ngất trời, càng nói càng hăng say, càng nói càng có đạo lý, thậm chí một cái tên là 818, cái kia diễn cái nữ tam là có thể bắt được nhân, khí thưởng đệ nhất nữ tinh đề tài nóng nhất bảng đã quật khởi, có còn đến Cố Khê Kiều thấy bù phía dưới bình luận, Cố Khê Kiều các fan gấp đến độ muốn chết. Lại không biết kia nói cái gì tới đổ bọn họ. Liên ở các gạn tỷ phản tận tình kể ra thời điểm, điện ảnh thu đồ đột nhiên đã phát một cái hời bồ. Vê thủ đồ phía chính phủ đoàn phim, phong thất thất, thỉnh nhiều chỉ giáo. Vê một cấu ngàn năm hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Thu đồ là căn cứ trên mạng đã từng thực hỏa một bộ trò chơi cải biên điện ảnh. Trình Châu từng nói thẳng nói qua, này bộ thù đồ sẽ là hao tổn của cải lớn nhất một bộ tiên hiệp tàng lớn. Đem hoàng nguyên trong trò chơi sở hữu bối cảnh. Hơn nữa tuyển dắt cũng phi thường dụng tâm. Bên trong nam chủ nam phụ đều là ảnh đế. Nữ nhị tuy rằng kém một chút, nhưng là nữ tam là tống quan tình a. Cái này đội hình không thể so binh bên sông sơn cùng giang hồ kém. Thậm chí còn xa xa vượt qua này hai bộ điện ảnh cũng là vạn chúng vong hữu nhất chờ mong nhất bộ đại phiến. Chỉ là nữ chủ chậm chạp chưa định, quảng trị vong hưu chờ mong. Thậm chí đại gia còn đầu phiếu một cái nhất thích hợp người được chọn số phiếu cơ bản ngang hàng, bởi vì nhân vật này quá khó lựa chọn, bọn họ cảm thấy ai cũng diễn không ra cái này khí thế. Đoàn phim thả Tam chương hình ảnh, đệ nhất chương là Tô ý lìa, bên ngoài khoác màu trắng áo lông trồn, một chương tuyết trắng mặt bị ráng màu một bách, diễn quang bốn trí cằm hơi hơi nâng lên, ánh mắt tùy ý, câu ra một mặt hơi mang tà ác mỉm cười, rất là câu nhân. cái này cũng chính cũng tả hình tượng bị nàng thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. nay thấy bù lúc sau. Lê Ngọc cùng Tống Quan Tĩnh đoàn người đều yên lặng truyền phát này với bồ. Vê Lê Ngọc Trình Châu Trình Đạo nhớ rõ cho ta lưu vị trí, bằng không chúng ta hưu tận. Vê Thủ Đồ phía Chính phủ đoàn phim, phong thất thất, thỉnh nhiều chỉ giáo. Vê một cố ngàn năm hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Vê Tống Quan Tĩnh, ta cố Mỹ nhân điện ảnh, đại gia nhiều hơn duy trì. Vê Thủ Đồ phía Chính phủ đoàn phim, phong thất thất, thỉnh nhiều chỉ giáo. Vê một cố ngàn năm hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Này lục tục mấy cái ấy bù lúc sau, các gã thì phản kêu gào đột nhiên im bặt. Cố khê kiểu các fan lập tức liền có tự tin, quả nhiên là cố mỹ nhân, không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Những cái đó các ngươi không phải cố mỹ nhân liền cái diễn viên chính đều không có sao. Thu đồ phân lượng có đủ hay không? Có phải hay không so các ngươi hòa đán hiểu thắng? Còn có cái gì hảo thuyết sao? Nga, đúng rồi. Các ngươi giữ gỉn hoa đán nổi tiếng giống như ở bên trong là nữ nhị A. Các ngươi mặt có khỏe không? Các gã tỷ phản muốn nói cái gì, nhưng là lại tìm không thấy bất luận cái gì một cái phản bác lý do. Bọn họ không nghĩ tới cô khê kiểu không nói một tiếng liền trở thành thủ đồ nữ chủ, liền tính lại hát. Bọn họ cũng không thể mội sự thật nói thủ đồ phân lượng không đủ, chỗ nào là đủ, quả thực là quá đủ rồi. Còn thường hát tối sầm cố khê kiểu kỹ thuật diễn. Nhưng là này tam trương ảnh tạo hình, bọn họ quả thực tìm không thấy một chút có thể hắc địa phương, từ động tác đến tam trương ảnh tạo hình rất nhỏ biểu tình đều tác động xem ảnh chụp người trái tim, cái này làm cho người như thế nào chọn sai. Còn có có thể hay không không cần như vậy Mỹ, không được muốn đứng vững, không thể phản chiến, bọn họ là tới hắc nàng A. Một bên mặc niệm banh phản chiến, một bên đã trộm điểm chú ý ơn phím. Hệ thống đem này đó hủy bộ bị hệ thống từng điều phiên cấp cô khê tiểu xem, ở trên hư không trùng cỡi đến ngửa tới ngửa lui, "Cố mỹ nhân, này mấy cái bình luận cười chết ta, ngươi các fan miệng cũng thật độc, mặc danh đồng tình những cái đó các gạn tỷ phản, rõ ràng là tới hắc ngươi 2333." "Dưới thật là tặc, ngươi diễn hai bộ điện ảnh đều bắt được đề danh, xem này với bộ là quốc tế liên hoan phim chứ danh giám khảo, thực quy mao một người, hắn tuyên bố ngươi để dành tin tức" Hơn nữa hắn thực thưởng tức ngươi, đem binh bên sông Sơn nhìn vô số lần. Chỉ là để danh mà thôi, lại không phải bắt được thưởng. Cố khê kiều ngắm liếc mắt một cái giao diện, sau đó yên lặng cầm lấy di động, mở ra huế bù. Chủ trang thượng mới nhất một cái huế bù bình luận đã đạt tới gần 200 vạn, tân tăng fans chỉ một thoáng nhiều 20 vạn, còn ở liên tục tăng trưởng. Vê một cấu ngàn năm, vê thủ đồ phía chính phủ đoàn phim, phong thất thất, thỉnh nhiều chỉ giáo. Vê một cấu ngàn năm hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Nàng nói cái gì cũng chưa nói, liền đánh sau cái điểm. Vì thế phía dưới bình luận là cái dạng này. Cuối cùng một chương đồ ta xem khóc có hay không, muốn hay không mỗi lần đều như vậy ngược, khóc chít chít. Liếm bình chung, chờ quái rời. Ta mặc kệ ta nhìn đến thời điểm một cái bình luận cũng không. Tuy rằng Mỹ nhân ngươi diễn viên chính ta thật cao hứng, nhưng là vì mau lại là một cái bi kịch, khóc lớn. Mẹ nó ta lại dự kiến lập tức liền phải khóc chết đi sống lại hình ảnh, mỹ nhân ngươi chừng nào thì cùng một lần. Lệ dòng chạy đi. Ta khẳng định không bình thường, đệ nhất trương đồ xem đến ta huyễn chi đều ngạnh, tài kiến. Yên lặng 1. 10086 Vậy bố đề tài nóng nhất bảng chặt chẽ bị cố khê tiểu ba chiếm, tiền tam điều không có chỗ nào mà không phải là cùng nàng không quan hệ. Bực này nổi bật làm mặt khác cùng thời kỳ soát đứng đầu soát nhiệt độ diễn viên hoặc là đoàn phim nhóm cả người đều không tốt, ngòa tào tiền tam danh ít nhất cho bọn hắn lưu một cái A. Trình Châu thấy được sao ra tới nhiệt độ, tức khắc liền lâng lâng, có tiểu cố chính là Hảo A, lại biết diễn kịch, mỗi lần đóng phim điện ảnh thời điểm căn bản là không cần mua Thủy Quân mua đứng đầu. đỗ dị tân hôm nay nghỉ ngơi, liền ngốc tại trong nhà Hảo Hảo xem cái bản, nghiền ngẫm chính mình cảm xúc, thậm chí gọi điện thoại cấp Lê Ngọc thỉnh giáo đối phương lúc ấy là như thế nào cùng cố khê kiểu đối diễn Đúng vậy, trải qua ngày hôm qua kia một chuyến hắn đã biết chính mình kỹ thuật diễn còn chưa đủ mỗi khi đều là nàng mang theo hắn nhập diễn hơn nữa hắn nhìn nàng thế nhưng còn sẽ ra diễn Hắn tốt xấu cũng là cái ảnh đế tuy rằng kỹ thuật diễn cùng Lê Ngọc có điểm trinh lệch, nhưng là cũng sẽ không bị Lê Ngọc cấp ngăn chặn nếu là mấy ngày trước có người cùng Đỗ dị tân nói hắn sẽ bị một người chấn đến ra diễn Hắn nhất định sẽ không tin, nhưng mà đã trải qua ngày hôm qua, hắn không thể không tin tưởng, hắn thế nhưng thật sự bị người cấp ngăn chặn, lại còn có ở đối phương cố tình thu liệm dưới tình huống. Đỗ dị tân biết chính mình tình huống không đúng lắm, vì thế gọi điện thoại cấp lên ngọc, thỉnh giáo đối phương muốn như thế nào cùng cố khê tiểu đối diễn thời điểm, đối phương vui mừng con siết. Ai ngươi nếu là không được khiến cho ta đến đây đi, ta chính là mỗi ngày có thể cùng nàng biểu diễn. Không đợi hắn nói xong, Đỗ dị tân liền lập tức cắt đứt, mặt vô biểu tình mà mở ra huế bổ. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua Trình Châu nói hôm nay muốn phát ảnh tạo hình, nhưng mà vừa mở ra huế bổ thời điểm liền sừng sốt, nhiều như vậy tạt hắn bình luận. Còn không có lăng song đã bị chiếm cứ bảng đơn đề tài nóng nhất Trấn kinh rồi, trước tiên là hoài nghi trình đạo mua thủy quân mua đứng đầu, nhưng là điểm đi vào vừa thấy, bên trong đều là phèn kịch liệt thảo luận, thậm chí còn có không ít đương hồng bác chủ nhóm. Này vừa thấy liền không phải mua, ai mua nổi như vậy quý thủy quân. Sau đó lại phiên tới rồi đoàn phim tuyên bố cái kia hội bù, lập tức cấp chuyển phát một lần, sau đó tiến vào một cấu ngàn năm cái này tài khoản chủ trang, yên lặng điểm chú ý lúc sau, chỉ một thoáng bị cái này tài khoản phèn sư lượng cấp kinh tới rồi, hắn biết đối phương chỉ là cái tân nhân, đây cũng là hai người lần đầu tiên hợp tác, nhưng mà nhìn đối phương hai ngàn nhiều vạn phèn sư lượng, mặt lạnh hơi kém run duy trì không được này thật là một tân nhân người bù rất nhiều minh tinh hạng nhất fans lượng cũng không kịp nàng đi đoàn phim người đều chuyển phát này với bù chỉ có ít ỏi vài người vô pháp Đỗ dị tân chú ý một chút phát hiện thịnh nhân cũng không có chuyển phát nàng với bù còn dừng lại ở 3 ngày trước trạng thái hắn nhíu hạ lông mày bất quá cũng không có nhiều quá quan chú. Cố khê kiều không có nhiều quá quan chú với bù thượng sự nhưng thật ra hệ thống vẫn luôn tự cấp cố khê kiều phát sóng trực tiếp Thẳng đến trở về lúc sau, nó như cũ không ngừng nghỉ. Trương Tẩu đã đã trở lại, đang ở trong nhà thu thập đồ vật, thấy hai người trở về, lập tức mang sang tới một trồng trái cây thập cẩm. Giang Thư huyền khởi áo khoác, ngồi vào trên sofa yên lặng đêm này với bùa chuyển phát một lần, sau đó bắt đầu soát bình luận. Hiện giờ hắn với bùa cũng có gần trăm vạn phèn, xem như một cái tiểu vắng hồng, cố khê kiểu lại là đương nhiệt thời điểm, vậy bùa một phát lúc sau lập tức liền thu được mấy chục điều bình luận. cố khê tiểu tử trên lầu cầm máy tính xuống dưới, ở mặt trên đánh chữ. Giang Thư Huyền liền ngồi ở bên người nàng, tay đắp ở trên sofa, túi đầu xem di động. Trường cuốn lông mi xuống phía dưới rũ, môi mỏng nhấp chặt, túi đầu xoát di động. Bên cửa sổ xuyên thấu qua vượng hoàng ánh sáng đem hắn tuyết trắng áo sơ mi mạ một lớp vàng biên. Đánh xong một trang giấy lúc sau, nàng đung nhiên ngẩng đầu, ngắm mắt Giang Thư Huyền. Sau đó cầm lấy di động khẽ meo meo mà chụp một chương ảnh chụp. Sáng sớm hôm sau, cố khê kiều tỉnh lại thời điểm trương tẩu còn không có khởi, chẳng qua giang thư huyền đã rời đi. Hiện tại còn rất sớm, thái dương còn không có dâng lên, đèn đường vẫn là sáng lên ở. Cố khê kiều ngủ không được, đơn giản cũng liền không ngủ, lên thu thập một chút chính mình, sau đó mở ra di động, tìm được rồi chính mình ngày hôm qua chụp lén một chương ảnh chụp, đã phát một cái hồi bồ. Về một cấu ngàn năm, cảnh xuân tươi đẹp lật út, núi sông Vĩnh Tịch. Hình ảnh Hình ảnh bóng người có chút mơ hồ, nhưng là còn có thể nhìn ra đại khái hình dáng. Sang sớm lên phèn xe lập tức đã bị này trương đổ sợ ngây người. Ngoạ tàu đây là tình huống như thế nào? Hình ảnh người cố mỹ nhân ngươi là ở trên mạng tìm sao? Tuy rằng thấy không rõ, nhưng lấy bản nhân chuyên nghiệp ánh mắt, người này tuyệt bích siêu xoái. Cảnh xuân tươi đẹp lật út, núi sông Vĩnh Tịch. Những lời này là thủ đồ bên trong nhất ngược tâm một câu, lệ dòng chảy đi. Hình ảnh người hẳn là một cái nam mô đi, hảo có phạm nhi, cách màn hình đều có thể cảm giác được một cổ tiên khí, chỉ là quá mơ hồ thấy không rõ mặt. Kém bình, chỉ có ta một cái cảm thấy người này sẽ là một khúc thanh gian sao. Trên lầu ngươi không phải một người. Nơi này hẳn là có tờ ết đại thần tờ ết các đại thần, mỉm cười. Cố khê kiều fans cũng có tờ ết đại thần. Vì thấy rõ này hình ảnh người là ai, bọn họ lập tức download nguyên đồ, sau đó chữa trị hình ảnh, đem mơ hồ lử kinh xóa, vốn dĩ bọn họ tin tưởng tràn đầy tiếp nhận rồi nhiệm vụ, nói lập tức cấp các fan hoàn nguyên thật đồ. Vài phút sau, tờ S các đại thần đã trở lại, đã phát một cái bình luận. Kỳ thật nữ thần ngươi mới là tờ S đại thần đi. Ngươi dùng cái gì mơ hồ đạo cụ vì cái gì chúng ta thử nhiều như vậy phương pháp một cái đều không được này bình luận lập tức bị trên đỉnh đứng đầu thu đồ đoàn phim cố khê kiều cùng một cái nam xứng chủp xong một hồi vai diễn phối hợp lúc sau liền trực tiếp đi đến trình châu bên người trình đạo ta tiếp theo chàng diễn muốn tới buổi chiều hai điểm nhiều giữa trưa ta có chút việc trước đi ra ngoài một chuyến đi thôi trình châu đối cố khê kiều phá lệ khoan dung hắn biết cố khê kiều làm người tuy rằng lười một chút nhưng là làm người lại phi thường có trách nhiệm tâm nếu không phải gặp gỡ chuyện gì là tuyệt đối sẽ không theo hắn xin nghỉ nhớ rõ đúng giờ trở về là được nói xong câu đó lúc sau hắn lại cười một chút nếu là cố khê kiều đều không chuẩn khi hắn thật sự tìm không thấy so nàng càng đúng giờ được đến xá lệnh cố khê kiều lập tức đi đổi trang tháo trang sức cầm kịch bản lại đây chuẩn bị tìm nàng dò hỏi đố gì tân Thằng đến nàng vào phòng hóa trang hắn mới yên lặng nhìn về phía Trình châu ngày hôm qua lê ngọc cùng ta nói Hắn cùng cố tiểu thư mỗi ngày biểu diễn, là thật vậy chăng? Đúng vậy nhắc tới khởi cái này Trình Châu liền thở dài, tiểu Đỗ A, người muốn nỗ lực. Đỗ dị tân trầm mặc một chút, Lê Ngọc kỹ thuật diễn ở toàn bộ giới giải trí đều là đỉnh tồn tại. Hắn thiên phú quá cao, mọi người không biết làm gì. Nguyên bản cho rằng Lê Ngọc ngày hôm qua hoàn toàn là nói giỡn, không nghĩ tới đối phương thế nhưng không hề có khoa trương thành phần. Hắn nhìn phía phòng hóa trang phương hướng, thật sâu hít một hơi. Thịnh nhân cũng ở phòng hóa trang, nàng đang ở bộ trang, nhìn cố khê Kiều tiến vào thay đổi quần áo tá trang, nàng hơi hơi kinh ngạc, cố tiểu thư buổi chiều hẳn là vẫn là có mấy chàng diễn đi. Ân. Cố khê Kiều tùy ý vu tỉ giúp nàng tháo trang sức, nhàn nhạt lên tiếng, ta buổi chiều sẽ lại đến. Như vậy à! Thịnh nhân cười một cái, không có nói cái gì nữa. Thẳng đến cố khê Kiều sau khi ra ngoài, thịnh nhân trợ lý mới nói, cái gì sao? còn không phải là bắt được hai cái đề danh, còn không biết có thể hay không bắt được một cái đâu, liền lớn như vậy bài, đoàn phim cái nào hình người nàng như vậy, liền đố ca đều ngốc tại đoàn phim trở diễn, liền nàng không thể chờ. Nay bộ kịch trang phục cùng Trang Dung đều thực rườm rà, động một chút liền phải tiêu phí một hai cái giờ, bọn họ đều là sáng sớm tới đoàn phim hóa trang, sau đó đỉnh Trang Dung một ngày, thẳng đến buổi tối kết thúc công việc thời điểm mới có thể tháo trang sức thay quần áo, Cho nên bọn họ cả ngày đều sẽ không rời đi đoàn phim. Cho nên nhìn đến cố khê kiểu cái này hành vi thời điểm, thịnh nhân trợ lý mới có này vừa nói. Loại này đại bài bộ dáng, đặt ở cái nào đoàn phim đều sẽ không thu được người khác sắc mặt tốt, đặc biệt là chuyên viên trang điểm nhóm. Nhưng là cái này đoàn phim công nhân nhóm như cũ là cười tủm tìm dặn dò cố khê kiểu tiểu tâm một chút nhớ rõ sớm một chút trở về từ từ. Thịnh nhân cố ý lưu ý một chút chuyên viên trang điểm vu tỉ mặt. Vu tỷ trên mặt cũng không có chút nào không vui, bất quá nhìn không ra tới biểu tình, cũng không bài trừ đối phương trong lòng đã bực cố khê tiểu. Nghĩ đến đây, nàng răn dạy chính mình trợ lý, được rồi, đừng nói nữa. Trợ lý trong lòng căm giận, bất quá vẫn là nhìn xuống, ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện, hôm nay đều không có nhìn đến phó tiểu thư. Nghe đoàn phim người ta nói nàng đã rời khỏi đoàn phim, không thể nào, không sai biệt lắm. Thịnh nhân nhìn trong gương chính mình. Ánh mắt tôi tâm không rõ, bên ngoài đạo diễn đã ở kêu nàng, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Bên này, cố khê kiểu đã đi tới cửu thiên. Lạc văn lãng lúc này đang ở phòng khách thấy phó đông nhất. Phó đông nhất kỳ thật thực có cóp, hắn không biết lạc văn lãng tìm hắn là làm gì, nhưng là vì phó thị, hắn vẫn là tới. Lạc tiên sinh, ngươi tìm ta tới rốt cuộc là làm gì? Phó đông nhất thứ 100 linh một lần hỏi. Lạc văn lãng muốn lại giải thích một chút. Vừa nhấc mắt, liền thấy được cửa kính ngoại đang từ từ đến gần người, hắn đằng mà một tiếng đứng lên, tới. Chương 443-128 phó thị diệt tỏ người tiếp quản, canh hai Tới. Ai tới. Phó đông nhất xem lạc văn lãng hưng phấn mà đứng lên, chính mình cũng thấp phẩm mà đứng dậy. Kỳ thật lần thứ hai bị cửu thiên công ty mời lại đây hắn là kích động, làm thương nghiệp nhân sĩ, làm phó duy trợ lý. Hắn so phó thị bất luận cái gì một người đều hiểu biết cửu thiên, đúng là bởi vì hiểu biết, cho nên mới sẽ cảm thấy khủng bố. Mới có thể ở Lạc Văn Lãng lặp đi lặp lại nhiều lần mời hắn lại đây, cảm thấy vinh hạnh thả bất an. Quan trọng nhất chính là, Lạc Văn Lãng dẫn hắn tới thời điểm cũng không nói lời nào, càng nhiều thời điểm là chính mình xem vấn kiện, cũng cũng không có thể kiêng rẻ hắn. Kỳ thật kiêng rẻ không kiêng rẻ căn bản là không có khác nhau, bởi vì phó đông nhất hắn cùng vốn là xem. Không, hiểu. Đem ánh mắt phóng tới ngoài cửa, Phó Đông Nhất thấy có một người đang ở đẩy cửa tiến vào, bên ngoài đào chiếc vàng nhà táo khoác, nàng đẩy cửa tiến vào, một bên mở cửa một bên xem di động, chờ tiến vào thời điểm, nàng mới thu hồi di động, ngẩng đầu, lộ ra một chương thanh lệ đến cực điểm khuôn mặt. "Phó tiên sinh, ngươi hảo." Cố Khê kiểu chiều Phó Đông Nhất vươn tay. Phó Đông Nhất nhìn trước mặt kia chỉ khớp xương rõ ràng, ở ánh đèn hạ trắng non tinh tế ngón tay Hắn nghe lạc văn lãng ở bên thai hắn giới thiệu, máy móc mà vươn chính mình tay, phó tiểu thư, ngươi hảo. Hắn tự nhiên là nhận thức cô khê kiểu, nhưng là cô khê kiểu không phải một cái diễn viên sao. Lúc này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho dù trên người có rất nhiều nghi vấn, phó đông nhất cố nén. Phó tiên sinh cô khê kiểu mời hắn làm được trên sofa, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi tới, là tìm ngươi làm một giao dịch. Cái gì giao dịch? Phó Đông Nhất nhìn nàng, có điểm tò mò. Cố khê kiểu từ áo khoác trong túi móc ra một trồng giấy, giao cho lạc văn lãng, sau đó nhìn Phó Đông Nhất đôi mắt, gàn từng chữ, ta muốn cho ngươi tiếp quản Phó gia. Tiếp quản Phó gia. Phó Đông Nhất lập tức nhảy dựng lên, không được, tuyệt đối không được, Trước không nói Phó gia là tiểu thư, ta cũng không cái kia thiên phu à. Thiên phu không là vấn đề, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, bảo đảm nếu không bao lâu. Phó tuyết quân hoàn toàn liền không phải đối thủ của ngươi. Cố khê kiều chậm gì gì mà tiếp nhận bí thư vừa mới đưa vào tới một ly trà, uống một ngụm, cười tủm tỉm mà nhìn phó đông nhất. Phó tuyết quân hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Đây là nói dơ đâu. Phó đông nhất cảm thấy Cố khê kiều hoàn toàn chính là nói hiệu nói vượng, hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình có mấy cân mấy lượng, cho nên chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ tiếp quản phó thị liền tính phó duy có cái kia ý tứ hắn cũng không động tâm phó đông nhất nhìn cố khê kiều khóc không ra nước mắt cố tiểu thư ngài đừng nói cười ta biết chính mình phân lượng cùng phó tiểu thư hoàn toàn không đến so phó thị giao cho ta trong tay sẽ bị ta bại quang cho ngươi hai lựa chọn đệ nhất ngươi tiếp quản phó gia đệ nhị ta làm phó gia tử đế đô biến mất cố khê kiều bưng chén trà một đôi mắt trong nhìn về phía phó đông nhất mặt mày nu hòa nhăn nếu chiều hòa chỉ là nói ra nói lại làm nhân tâm chung dùng mình, ngươi tuyển cái nào. Phía trước câu nói kia, phó đông nhất khuôn mặt thất sắc, hắn tuy rằng không biết cô khê kiểu thân phận, nhưng là cũng biết nàng cùng kiểu thiên quan hệ tuyệt đối không cạn, hắn nhìn về phía lạc văn lãng, lạc văn lãng chiều hắn cười gật đầu, hắn biết trước mặt cái này cô nương là có cái này quyền lợi. Đế đô hiện tại cái nào xí nghiệp không sợ kiểu thiên, cũng may nhân gia hiện tại nhắm vào quốc tế, đối đế đô không có hứng thú. Mới làm rất nhiều sĩ nghiệp có phát triển không gian, nhưng nếu nói cửu thiên có thể đem phó thị biến mất, phó đông nhất hoàn toàn sẽ không hoài nghi, bởi vì hắn biết cửu thiên là có thực lực này. Cố tiểu thương, ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Phó đông nhất có điểm gian nan mở miệng. Đương nhiên là bởi vì, cố khê kiều hí mắt, hừ lạnh một tiếng, phó tuyết quân trọc tới ta. Những lời này vừa ra, phó đông nhất nháy mắt liền không biết nói như thế nào. Ngày đó Phó Tuyết Quân cùng Phó Duy khắc khẩu nội dung, lấy Phó Tuyết Quân tính cách khẳng định đã sớm đối cố Khê Kiều động qua tay, Phó Tuyết Quân trong lòng khẳng định là không có đem cố Khê Kiều để vào mắt, nếu là biết nàng cùng Kiều Thiên quan hệ, khẳng định sẽ không dễ dàng ra tay. Chuyện này, ta muốn đi về trước cùng Phó Tổng Thương Lượng một chút. Phó Đông nhất biến tướng thỏa hiệp. Đương nhiên, cố Khê Kiều đứng dậy, tươi cười như cũ, ngày mai nhớ rõ tới. Ta sẽ đem ngươi chế tạo thành hoàn toàn nghiền áp phó tuyết quân thiên tài. Ta sẽ... Phó đông nhất căn bản là cười không nổi, hắn liền cái này đầu óc, trời sinh, như thế nào có thể cùng phó tuyết quân so. Cố khê kiều đã nói xong lúc sau liền rời đi, Lạc Văn Lãng còn ngồi ở tại chỗ, đem cố khê kiều cho hắn kia phần kế hoạch lật xem mười mấy biến, mới đứng dậy, hắn vô vô phó đông nhất bả vai, dùng một loại hâm mộ ánh mắt nhìn hắn, bị chúng ta cố buộc nhìn chúng. Ngươi muốn gặp chúng ta tổ vô số người ghen ghét ánh mắt. Lạc Văn Lãng thiệt tình không biết vì cái gì cố khê kiểu sẽ đối phó thị tốt như vậy. Từ từ. Cố bột. Phó Đông Nhất cảm thấy chính mình nghe lầm cái gì. Hắn nhìn về phía Lạc Văn Lãng, cảm thấy chính mình nói chuyện có điểm không nhanh nhẹn. Cố, cố bột có ý tứ gì? Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Lạc Văn Lãng cười một chút, dù sao về sau người này chịu cố khê kiểu mà quỷ huấn luyện. Sớm muộn gì phải biết rằng cố khê kiểu thân phận, không cần cảm thấy nàng là đang nói đùa, nàng thật là muốn đem ngươi chế tạo thành một thiên tài, ngày mai 9 giờ thấy, hy vọng đến lúc đó có cái tin tức tốt. Lạc văn lãng rời đi, duy dư lại phó đông nhất cả người sững sờ ở tại chỗ. Đã khuyết tật nhập huyền huyện bên trong, phó đông nhất hoang tưởng tuổi này so với hắn còn muốn tiểu nhân nữ sinh, môi động vài cái, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn cảm giác chính mình trên người đều là run rẩy. Hắn nghe được cái gì? Cố khê kiểu là cựu thiên sau lưng người sáng lập. Một cái so với hắn còn nhỏ cô nương. Sao có thể? Sớm tại nghe nói qua cựu thiên cái này công ty thời điểm. Hắn liền đối này người sáng lập kính nể không thôi. Không chỉ có là hắn, chỉ cần là cái này vòng. Đối cựu thiên sau lưng A Nội đều có mạc danh sùng bái. Đặc biệt là cựu thiên lúc đầu kia mấy cái đại án tử đã bị nước ngoài nào đó đại học lục vì giáo tài, bởi vì quá hoàn mỹ, là một loại điển hình lấy nhược chế cường trường hợp. Trong vòng có một vị tư chất thực lao tài chính đại lao nói qua, cửu thiên sau lưng vị kia trí nhiều gần yêu, bọn họ toàn bộ thương nghiệp giới thêm lên cũng đua quá không kia một người, cho nên chỉ cần còn có một chút chỉ số thông minh, đều không hảo không cần đi căn cửu thiên cứng đối cứng, đế đô bạch gia chính là một cái phi thường tốt ví dụ. Chỉ là vị này người sáng lập quá mức điệu thấp, chưa bao giờ lộ quá mặt, thông thường lộ diện chỉ có vài vị cao quảng, ngoại giới như vậy nhiều người suy đoán cửu thiên sau lưng người đến tột cùng là ai, các loại loại hình đều có, nhưng không có người sẽ nghĩ đến chân tướng thế nhưng lại như vậy lệnh người khiếp sợ. Một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Phó Đông nhất nghĩ đến ở nước ngoài vẫn luôn bị nhân xương tán là sử thượng đệ nhất vị ở tài chính học thượng được đến như thế thủ vinh phó tuyết quân. Liên ở phía trước một giây hắn vẫn là cảm thấy phó tuyết quân rất lợi hại, nhưng là hiện tại cùng cố khê kiểu so sánh với, quả thực không đến so hảo sao. Một cái còn ở vì chính mình một chút thành tựu mà rào rạt đắc ý, một cái khác đã sớm thành công sáng tạo một cái thương nghiệp vương quốc. Ngươi nói này muốn như thế nào so? Phản ứng lại đây về sau, phó đông nhất đấy lòng chậm rãi chấn động, hắn cơ hồ là vô ý thức mà đi ra cựu thiên môn. Thẳng đến cảm giác được bên ngoài lạnh thấu xương gió lạnh, còn có không thế nào sáng ngời dương quang, mới có điểm hốt hoảng mà phản ứng lại đây, một đường rất hồn dường như đem xe khai trở về phó thị. Cố khê kiều ở cửu thiên đi dạo một vòng, cương điệu ở lạc văn lãng quản lý tài chính bộ. Lạc văn lãng nhớ tới chuyện này, n. thị bách hương thôn sự ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không liên hệ ngũ gia Tạm thời không cần lo cho. Cố khê kiều chậm rãi phiên văn kiện. hảo đi. Còn có ngươi cái này kế hoạch án ta xem qua, bất quá trong khoảng thời gian ngắn không thể thực hiện được. Lạc Văn Lãng lấy ra cố khê kiểu cho hàn giấy, mặt trên là cho phó đông nhất lượng thân chế tạo phương án. Ta đều có biện pháp cố khê kiểu vô vô Lạc Văn Lãng bả vai, đến lúc đó phó đông nhất huấn luyện địa điểm hẳn là không ở kiểu thiên. Lạc Văn Lãng sửng sốt, không ở kiểu thiên. Kia sẽ ở đâu? Ngày mai ngươi sẽ biết. Cố khê kiểu cười đến thần bí hề hề. Nàng xem qua di động thượng thời gian, đã 12 giờ rưỡi, ta còn có việc, liền đi trước. Cố khê kiểu đi rồi một phút, Úc Ninh vội vàng mà chạy tới, kết quả, vẫn là không đuổi kịp. Lạc Văn Lãng đồng tình mà xem Úc Ninh liếc mắt một cái, các ngươi công trình bộ, đã bị nàng hoàn toàn vứt bỏ. Ngữ khí, vui sướng khi người gặp họa Úc Ninh, không nói một lời trở về. Vài phút sau, Lạc Văn Lãng ngồi ở chính mình trước máy tính, xem văn kiện. Còn không có xem trong chốc lát, máy tính liền nhảy ra rất nhiều quảng cáo, một người tiếp một người, hắn như thế nào cũng quan không xong, tựa như chúng virus giống nhau. Lạc văn lãng đầu góc thông minh, dùng ngón chân tưởng đều biết đây là ốc ninh làm đến quỷ. Tới đưa văn kiện bí thư, tỏ vẻ đối hai người tường, lẫn nhau, ái, tương, tương, tàn, sắc, sắc, trường hợp đã tập mãi thành thói quen. Cố khê kiểu không có đi thủ đồ đoàn phim mà là dùng thuấn di phủ đi tới cổ võ giới cùng thế tục giới chô giao giới. Sơn động khẩu, một bánh một cái mang theo người tùy Giang Thư huyền rời đi, xem cửa động chỉ còn lại có một ống. Cố tiểu thư một ống nhìn đến người tới, lập tức cung kính cong lưng. Không nói nàng là nhà mình lão đại trong tay đại bà bối, kia một thân thực lực khủng bố liền cũng đủ bọn họ dùng thái độ này. Một ống tiên sinh cố khê kiểu triều hắn cười cười, Giang ca ca nói cái này Sơn động về ta quảng. Một ống lập tức không lưng, căn cứ cổ võ giới quy định là cái dạng này không sai. Cái này sơn động là bị cố khê kiều cùng Giang Thư huyền hai người thu phục nhưng là một ống cảm thấy nhà bọn họ khẳng định là cố tiểu thư khá lớn, cho nên nói như vậy khẳng định không sai. Nga, ta đây có thể sử dụng đúng không? Cố khê kiều nhìn chầm chầm cái này sơn động, vướt cầm tự hỏi, dựa theo thời gian đổi tỷ lệ, một so bảy nịch chuyển, là cái bảo bối A. Một ống sắc mặt cả kinh, "Cố tiểu thư, trăm triệu không thể a, bên trong trướng khí quá nặng, không thể thời gian dài ngốc đi xuống." Này nếu là Cố tiểu thư ra liêu cái gì sai lầm, lão đại trở về còn không được lột hắn ra." "Không có việc gì, ta có thể giải quyết Cố Khê Kiều chịu triều hắn phất tay, các ngươi đều tránh ra." Một ống suy nghĩ hạ Cố Khê Kiều thực lực, tức khắc liền không nói, sau đó chỉ huy chín ống bọn họ rời đi. Cố Khê Kiều đứng ở cửa động phương hướng, Tiểu thông thống, bao vây có thể chứa được cái này một phương không gian sao? Tiểu mỹ nhân, bao vây quá cấp thấp, không được, bất quá giả thuyết thí luyện trường có thể. Hệ thống biết cô khê kiều tính toán, ở khổng lồ cơ sở dữ liệu chung tìm tòi, cái này sơn động một phương thiên địa tương đối cấp thấp. Ngươi hoàn toàn có thể thu được giả thuyết thí luyện trường. Ngươi dùng tinh thần lực bao trùm trụ toàn bộ sơn động, mặt khác ta tới nghĩ cách. Ấn. Cố khê kiều gật đầu. Nàng đánh cái này Sơn Động chủ ý thật lâu, bất quá trước kia là bởi vì tinh thần lực không đủ. Từ lần trước kẽ dịu lúc sau, nàng tinh thần lực bạo trướng, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng hôn mê suốt một tuần. Sơn Động khẩu đột nhiên bò lên một cổ khủng bố mà cường đại hơi thở, tinh thần lực phảng phất giống như biến thành thực chất giống nhau. Trung quanh không gian lập tức lâm vào hư vô bên trong, một ống bọn họ nhìn cái kia đứng ở cửa động nữ sinh, không một không chừng lớn hai mắt, một, một ống. Này, này tinh thần lực đã tới rồi chăn hóa chi cảnh đi. Đúng vậy. Một ống nhìn không chớp mắt mà nhìn phía trước, hơn nữa, so lần trước lợi hại hơn. Vốn dĩ Giang Thư Huyền đã đủ đả kích bọn họ, hiện tại thế nhưng tới một cái không thua hắn, thậm chí càng biến thái, cái này làm cho bọn họ này đàn người thường như thế nào sống. Lúc này mới quá mấy ngày a. Chín ống này mấy người hít hà một hơi, nàng bao lớn. Một người cứng đờ mà trả lời. Năm nay năm nhất. Lập tức muốn thi đấu xếp hạng đi năm ống mở miệng, các ngươi cảm thấy đến lúc đó sẽ là cái gì trường hợp? Tưởng tượng không ra. Một người lau mặt, mặt vô biểu tình. Đột nhiên ầm vang một tiếng, toàn bộ Sơn Động hư không tiêu thất tại đây phiến không gian. Một ống đến chín ống đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, hẳn là Huyền Huyền đúng không? Sơn Động đâu? Sơn Động đi đâu vậy? Cố Khê kiểu mặt không đổi sắc mà đi tới. Theo chân bọn họ chào hỏi lúc sau, cả người cũng biến mất tại chỗ. Dây tiếp theo xuất hiện địa phương, chính là xóm nghèo riêu ra một nơi huấn luyện căn cứ. Một đại sự người đang ở huấn luyện, hì hì cũng ở dốc hết sức mà ngửa gân thiệu nguyên, phun hỏa phun nhưng sung sướng. Đột nhiên trong sân nổi lên một trận gió, một bóng người nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống. Trong sân người không khỏi dừng đánh nhau, khiếp sợ mà nhìn một màn này, cảm thấy toàn thể hoa mắt, xoa mắt, lại xoa mắt. Người như thế nào còn ở? Cố khê kiều đứng thẳng thân thể, cứng đờ mà chiều bọn họ vây vây mong bước, đại gia giữa chưa hảo. Tiểu thống thống ngươi hắn miêu nói cho ta vì mau định vị lệch lạc này. Sao? Đại! Trưng 444-129 Hòa Bình Tiểu đội, canh một Thu sơn động thời điểm, hệ thống năng lượng tổn thất một nửa, duy trì không gian ổn định khó khăn thật lớn. Hệ thống từ giả thuyết thí luyện trường bay ra, nhìn cố khê kiều. Khóc chít chít bộ dáng, Cố khê kiểu. Hì hì đang ở phun hỏa, nghe thấy tiếng vang, liền đem đầu chuyển tới bên này, trong miệng hỏa lập tức tịch thu trụ, lập tức chiều nàng phun lại đây. Cẩn thận. ân thiệu nguyên biến sắc, hắn biết hì hì phun hỏa rất lợi hại, bọn họ ba người đều phi thường cẩn thận. Trước mắt này hỏa không hề phòng bị mà liền chiều cố khê kiểu phun qua đi, hắn thật là bị dọa tới rồi. Chỉ là vừa mới dứt lời liền thấy cố khê kiểu bắn xuống tay chỉ cái kia trường long ngọn lửa đã không thấy tâm hơi. Ân thiệu nguyên, hắn quay đầu lại thấy Diêu gia một đám người bình tĩnh ánh mắt, nháy mắt liền cảm thấy chính mình là cái ngốc bức. Ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Ân thiệu nguyên lập tức lại khôi phục hắn kia phó đại thiếu gia bộ dáng. Hôm nay có việc cố khê kiểu xua tay làm đại gia tiếp tục chính mình sự tình, sau đó đi đến bọn họ bên kia, ngươi ngày hôm qua cùng ta nói bên này ra điểm vấn đề, cái gì vấn đề? Gần nhất nơi này không ít địa phương đều khởi sướng bạo loạn, sóng nghèo cũng đã xảy ra cùng nhau, ta dẫn người chấn áp nói nơi này rêu ra một thần sắc trở nên nghiêm túc lên, những cái đó bạo loạn tại đây phía trước đều là người thường, ta gặp gỡ những cái đó 10 cái không đến, nhưng thực lực phi thường cường hành, sợ có được năng lực cũng không giống như là cái người thường. Đúng là bởi vì cảm giác được không tầm thường địa phương, hắn mới có điểm sầu lo. Sân huấn luyện những người này đều là hắn thân thủ chọn lựa, cố khê kiểu một tay giáo, thực lực đã xa xa vượt qua người thường, mà những cái đó bạo loạn người tại đây phía trước kia bất quá là bình thường người mà thôi, mặc dù là như vậy, hai bên đánh nhau thực lực cách xa cũng không lớn. Cố khê kiểu ngưng mắt suy tư một chút, rồi sau đó mở miệng, ngươi là nói đế đô loại này sự còn có rất nhiều. Diêu ra một gật đầu, thở dài, theo ta biết đến, đã có tăng khởi bị thương đều là chút vô tội người thường. kia hành cố khê kiều nhàn nhạt, nhạt cười một chút, trong sân những người này phân 10 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội tuyển một cái đội trưởng ra tới, này 10 cái tiểu đội mỗi ngày từng nhóm tuần tra, chuyên môn tìm những cái đó bạo loạn người đánh nhau. Nói đến đánh nhau chuyện này, ân thiệu nguyên trước mắt sáng ngời, kiều kiều, ta có thể đi sao? Cố khê kiều liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu, không được, ngươi có càng chuyện quan trọng phải làm. Nghe cố khê kiều như vậy vừa nói, ân thiệu nguyên tuy rằng có một chút thất vọng, nhưng là đối nàng trong miệng kia càng chuyện quan trọng thực chờ mong. Bất quá thực lực của bọn họ còn cần tăng mạnh cố khê kiều sờ sờ cảm, sau đó đúng tay một cái, triều diêu gia mục nói một câu, ngươi đi tìm một nồi thủy lại đây. diêu gia mục lập tức làm người thượng một nồi thủy. Cố khê kiều nhìn cái nồi này thủy, đầu ngón tay mấy viên màu xám đan dược hợp nhập, thuốc viên mới vừa vừa vào thủy liền hóa khai. Vừa thấy đến một màn này cảnh tượng, diêu gia một liền biết cố Khê Kiều muốn làm gì, hắn lập tức làm người lại cầm hơn 100 chén, đem trong nồi trình độ đều phân đến trong chén. Ai thời gian không đủ. cố Khê Kiều một nhìn thời gian, đã một chút nhiều, lập tức cũng bất chấp nói cái gì, lại lần nữa bắn hạ đầu ngón tay. Đang ở trong sân huấn luyện 100 nhiều người chỉ cảm thấy thân thể bị một đạo nhu hòa lực lượng đẩy đến một bên còn ở nghi hoặc trung đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở từ trong sân truyền tới, ngay sau đó đỉnh đầu tối sầm, một đạo hắc ảnh che trời. ầm vang một tiếng, mây mù lui tán lúc sau, tới gần phía nam sân huấn luyện, không biết khi nào, nhiều một cái sân động, chiếm cứ nửa bên nơi sân. Khi nào nhiều một cái sân động, lại vừa thấy, vừa mới còn đứng ở đây thượng thanh lệ nữ sinh đã không thấy bóng dáng, chính là mọi người nơi nào không biết đây là tay nàng bút nhìn quen cố khê kiểu thủ đoạn Diêu gia một cái thứ nhất tỉnh táo lại nàng lại chạy cũng chưa nói lộng cái sơn động lại đây làm gì liền như vậy chạy Diêu gia mục ngẫm lại lại là khí lại cảm thấy buồn cười đành phải đứng ra chấn bãi. Diêu thiếu này đây là tiên nhân rời non lấp biển chi thuật sao một người ngơ ngẩn hỏi Diêu gia mục đi qua đi vô vô bờ vai của hắn sau đó nhìn mọi người chỉ cần các ngươi chịu nỗ lực Cái gì đều đều có khả năng, hiện tại các ngươi một người lãnh một chén nước. Lục kỳ đứng ở mọi người trung gian, nghĩ vừa mới kia một màn, trên mặt ngẩn ngơ, nàng khi nào mới có thể đạt tới trình độ này. Cố khê kiều ở hai điểm thời điểm đúng giờ tới đoàn phim. Tới thời điểm nhìn đến Tống Quan Tĩnh cùng Đỗ Dị Tân ở trụ trận đầu diễn, cố khê kiều nhìn thoáng qua, sau đó lập tức vào phòng hóa trang, vũ tỷ nhìn đến nàng, lập tức đem chuẩn bị tốt quần áo cho nàng thay. Sau đó giúp nàng hóa trang Cố khê kiểu mặt hình hảo Màu da tinh tế trắng nõn, Căn bản là không cần giống những người khác như vậy tỉ mỉ tân trang Bởi vì hơn nữa cái gì đều có điểm vẽ rắn thêm chân ý tứ Cho nên vu Tỷ rối rắm một phen Ngẫm lại cố khê kiểu kế tiếp muốn chụp xuất diễn Chỉ cho nàng đánh điểm phấn Làm nàng hình dáng ở màn ảnh phía dưới càng vì thấy được Cho nên 20 phút Cũng đủ vu Tỷ giả dạng Bên ngoài Tống quan tính đã chụp xong, thịnh nhân lập tức tiến lên, tống tỷ Đều là trong vòng nhận thức, tống quan tính đối thịnh nhân thái độ rất đơn giản, không thích cũng không chán ghét, cho nên chiều nàng cười một chút, đợi lát nữa còn có chúng ta vai diễn phối hợp, ta thực chờ mong. Có thể cùng tống tỷ đối diễn, mới là vinh hạnh của ta thịnh nhân có vẻ thực kích động, tống quan tính ở giới giải trí địa vị rất cao, đặc biệt là lần trước ngăn cơn sóng dữ sự kiện ra về sau. Địa vị đã trực tiếp xu gần cùng Lê Ngọc, bất quá, chúng ta xuất diễn khả năng muốn lùi lại. Lùi lại. Thống quan tĩnh kinh ngạc lướng mẩy. Thịnh nhân mím môi, chiều phòng hóa trang nhìn thoáng qua, bởi vì cố tiểu thư giữa chưa thời điểm rời đi một hồi, hiện tại mới trở về một lần nữa định trang. Trong vòng, bao gồm ảnh đế ảnh hậu, trường kỳ ở một cái đoàn phim thời điểm, vì không thoát toàn bộ đoàn phim tiến độ, cũng đến thành thành thật thật buổi sáng hóa trang, buổi tối tháo trang sức. Cả ngày đều ngốc tại căn cứ. Nghe được Thịnh Nhân nói, Tống Quan tĩnh ánh mắt khó lường nhìn nàng một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này, Cố Khê Kiều đã đổi hảo quần áo ra tới, như cũng là một bộ muột mạc thanh ý liễu, làn váy phần đuôi tú vài miếng trúc diệp, hơi hơi phất rờ, trên tay cầm một phen màu nguyệt bạch quạt xếp, biểu tình nhàn nhạt, cả người có vẻ đặc biệt lười nhác. Giữa trưa không có nghỉ ngơi sao? Tống Quan tĩnh đi lên trước, mày nhẹ nhàng nhăn. Nếu là không được liền cùng Trình đạo nói một tiếng. Nghe được Tống Quan Tính nói, phía sau cùng ra tới Vu tỷ cũng mở miệng, "Đúng vậy, vừa mới thượng trang thời điểm đều hiếp mắt ngủ rồi." Kỳ thật giới giải trí mệnh cái gì căn bản là không phải chuyện này, bao nhiêu người ở đây thượng đối lời kịch cũng có thể ngủ được, nhưng là đối mặt Cố Khê Kiểu, những người này giống như trở nên đặc biệt hoang dung, liền Trình Châu đều có điểm lo lắng, hỏi nàng có cần hay không nghỉ ngơi một chút. "Không có việc gì." Cố khê kiều mở ra quạt xếp, trên mặt lộ ra một mặt tùy ý cười. Đi thôi. Nàng là tinh thần lực quá độ sử dụng, cho nên thực mỏi mệt. Mấy người phía sau bị xem nhẹ Thịnh Nhân xấu hổ đến lại thanh lại hồng. Đặc biệt là Tống Quan Tĩnh trước khi đi cái kia ánh mắt, xem Thịnh Nhân quả thực muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Không nghĩ tới Tống Quan Tĩnh thế, nhưng nhận thức cố khê kiều, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ phi thường thực hảo. Thịnh Nhân biết Tống Quan Tĩnh người này thực thẳng. Đối nhân ái ghét rõ ràng, một chút cũng không là ngụy. nàng vừa mới thế nhưng làm cho tống quan tĩnh mặt nói, cố khê kiểu chơi đại bài. Thịnh tỷ, Trợ lý nhìn sắc mặt không tốt thịnh nhân, thật cẩn thận điều đạo. Thịnh nhân trầm khuôn mặt, chuyện gì? Chính là trợ lý cầm lấy di động, vừa mới ngươi đóng phim thời điểm, phó tiểu thư tìm ngươi. Phó tiểu thư. Thịnh nhân trên mặt vui vẻ, nàng nhìn mắt di động, phát hiện thật là phó tuyết quân dây số lập tức cầm di động đi đến bên ngoài. Trình Châu lần này tự mình kiểm tra rồi uy áp, xác nhận không có vấn đề thời điểm, lúc này mới cấp cố khê kiểu trồng lên. Tống quan Tĩnh cùng Đỗ dị tân đứng ở một bên nhìn, ta cùng nàng vai diễn phối hợp cũng chỉ có một hồi, ta không phải nữ tam sao. Vì cái gì ta cùng nàng vai diễn phối hợp chỉ có một hồi. Tống quan Tĩnh lại nhảy, ngữ khí rất là tiếc đối. Quan Tĩnh, ngươi đây là ở ghét bỏ ta. Đố dị tân yên lặng nhìn tống quan tĩnh liếc mắt một cái, tống quan tĩnh vai diễn phối hợp cơ bản đều là hắn. Không phải, chỉ là mỗi lần cùng cố tiểu thư đối diễn thời điểm, ta đều sẽ có tân một chút lính ngộ. tống quan tĩnh cảm thán. Trình đạo nói không sai, nàng thật là vì diễn kịch mà sinh lợi, có thể làm nàng không hề giữ lại phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng chỉ có lê ngọc. Không nghĩ tới liền tống quan tĩnh đều như vậy nói, đố dị tân đem ánh mắt chuyển tới trong sân. Ngói tay không khỏi gắt gao nhéo lên tới, hắn tự nhiên biết, mỗi lần cùng nàng đóng phim thời điểm, nàng đều sẽ cố tình ngăn chặn chính mình. Nói, ngươi cùng nàng đóng phim thời điểm, liền không có học được một chút cái gì. Thống quan tĩnh đột nhiên quay đầu lại. Đố dị tân lắc đầu, đóng phim thời điểm cơ bản đều là nàng dẫn ta đi, chụp xong lúc sau nàng nếu không cùng trình đạo hoặc là đoàn phim công nhân thảo luận, nếu không liền chính mình chơi di động. Dù sao, hắn giao lưu rất ít. Trừ bỏ lời kịch, hắn cùng nàng đối thoại bằng không. Tống Quan Tĩnh bỗng nhiên híp mắt, ngươi cùng thịnh nhân quan hệ thực hảo. Giống nhau đi đố gì tân ngữ khí có điểm không chút để ý, nàng là ta sư muội, bất quá hai chúng ta giao tình giống nhau. Tống Quan Tĩnh, nàng tìm được nguyên nhân, chính là nàng không nghĩ nói. Cố Khê tiểu diễn trên cơ bản đều là một lần liền quá. Tống Quan Tĩnh làm nữ tam, nàng xuất diễn không phải rất nhiều, hơn nữa cơ bản một hai lần là có thể quá. Buổi chiều nàng diễn chụp xong lúc sau cũng không có rời đi, mà là dọn cái băng ghế ngồi ở một bên nhìn Cố Khê tiểu đóng phim. "Quan Tĩnh thị, ngươi chừng nào thì trở về? Gần nhất chị an không tốt." Một màn diễn chụp xong lúc sau, Cố Khê tiểu tiếp nhận đoàn phim nhân viên cho nàng mua một ly nhiệt trà sữa, ngồi vào Tống Quan Tĩnh bên người, một bên uống trà sữa, một bên dùng cặp kia mắt trong nhìn chằm chằm Tống Quan Tĩnh mặt xem. Tống Quan Tĩnh không khỏi lau chính mình mặt Hẳn là không có gì kỳ quái đồ vật đi. Lập tức liền phải đi trở về. Cố khê kiểu dường như không có việc gì thu hồi chính mình ánh mắt, nàng từ trong túi móc ra một chương ghi chú, đem trả sữa phong tới trên bàn, sau đó đem ghi chú điệp vài cái, đi ngang qua bên người nàng người đều không khỏi nhìn chằm chằm tay nàng xem. Đây là một đôi cực kỳ đẹp tay, khớp xương phong dài, sạch sẽ trắng nõn, móng tay tu bổ thật sự chỉnh tề, đoàn phim ánh đèn chiếu dọi xuống. Đôi tay kia đem giấy điệp ra một cái tinh xảo phù hành trang, bàn tay đại ghi chú nháy mắt biến thành một cái năm ngao tiền xu lớn nhỏ. Điệp xong lúc sau, đưa cho Tống quan tĩnh. Cho ta. Tống quan tĩnh kinh ngạc đến tiếp nhận, ở nhìn thấy cô khê kiểu gật đầu lúc sau, lập tức trịnh trọng thu hồi tới. Lúc này, Tống quan tĩnh người đại diện đi tới, quan tĩnh, công ty bên kia tìm ngươi có việc. Tống quan tĩnh chiều người đại diện đơn đầu, sau đó nhìn cố khê kiểu chờ đoàn người. Ta đây liền đi trước. Cố Khê Kiều đứng dậy nhìn theo nàng rời đi. Đám người ảnh biến mất ở nàng trước mắt lúc sau. Lúc này mới lấy ra di động. Mặt trên Trúc Nguyên phát lại đây tin tức đã 99. Biết rõ Dung Phi Sương sự không thể giận chó đánh mèo đến Trúc Nguyên trên người. Nhưng, nàng chính là nhịn không được. Hiện tại qua mấy ngày, nàng tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Vì thế cờ lạc mở Trúc Nguyên ngoại trạng. Trúc Nguyên Nhân mệnh quan thiên việc gấp ha cố mỹ nhân ngươi không thể tại đây loại thời điểm che chắn ta. Trúc Nguyên mấy ngày nay đều phải cấp điên rồi, mấy ngày nay hắn sư phụ không biết chịu cái gì phòng, vẫn luôn ôm bầu rượu, mơ màng hồ đồ, sự tình gì đều mặc kệ. Dung phi sương ở đế đô trên tay còn có mấy cái người bệnh, sư phụ mặc kệ, hắn cái này đồ đệ tổng không thể mặc kệ. Nhưng là trong đó có một quốc gia người lãnh đạo, bệnh quá mức đặc thù các loại dụng cụ đều kiểm tra không ra cái gì thật xấu, hắn căn bản là không thể nào xuống tay. biết này cần thiết muốn trà trộn cổ võ giới cố khê tiểu tồn tại dung phi xương mới có thể nhìn ra được tới, chính là dung phi xương cái này trạng thái căn bản là không thích hợp. cố tình lúc này cố khê tiểu không để ý tới hắn. cố khê tiểu tuy rằng ngày thường không đáng tin cậy một chút, nhưng là nhân mệnh quan thiên sự trước nay đều sẽ không lý do, cho nên trúc nguyên suy đoán. Hẳn là lần trước Dung Phi Sương cùng nàng gặp mặt xảy ra vấn đề. Vốn dĩ cho rằng lần này vẫn là không chiếm được kết quả, chính là không nghĩ tới giây tiếp theo cố khê kiểu thế nhưng hồi phục Một cố ngàn năm, ta đã biết. Trúc Nguyên hỉ cực mà khóc. Bên này, Tống Quan Tĩnh cùng người đại diện cùng trở về, người đại diện lái xe, nàng ngồi trên xe phía trước. Đột nhiên một cái phanh gấp. Chuyện gì? Tống Quan Tĩnh mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Liền thấy bên cạnh xe vây quanh mười mấy người, bọn họ nhân thủ một cây sắt thép, ở dưới đèn đường có vẻ hàn quang lập lòe. Phanh. Một côn sắt nện xuống, xe đỉnh lập tức đã bị tạp đến biến hình, cửa xe ở mang khóa dưới tình huống thế nhưng bị sinh sôi xả ra ném tới nơi xa. Tống Quan Tĩnh cùng người đại diện hai người bị ngã trên mặt đất, đỉnh đầu sắt thép côn nện xuống tới, Tống Quan Tĩnh theo bản năng nhắm mắt, nhưng mà giây tiếp theo. Phanh mà một tiếng, đoán trước trùng đau đớn không có. Tống quan tĩnh chân mắt, phát hiện lấy côn sắt tạp bọn họ người té rớt đến mấy mét xa chỗ, trên người đã cháy đen, đang dùng hoảng sợ đôi mắt nhìn về phía nàng, một cử động cũng không dám. Một phút qua đi, một xe người chạy tới, cầm đầu chính là cái nữ nhân, nàng chỉ huy phía sau chín người đem này mười mấy người hung hăng hành hung một đốn, sau đó lấy dây thừng bó hảo. Vừa mới những cái đó lực lớn vô cùng. Thủ đoạn quỷ dị người tại đây nhóm người trong tay giống như một cái gà con. Cố tiểu thư nói, trực tiếp ném tới cục cảnh sát cạnh cửa. Bó hào lúc sau, nữ nhân bàn tay vung lên, đem người ném tới trên xe, khai hướng cục cảnh sát, cuối cùng nàng quay đầu lại nhìn Tống quan tĩnh. Tống quan tĩnh vội vàng mở miệng, vị tiểu thư này, từ từ, các ngươi là người nào? Cầm đầu nữ nhân quay đầu lại, thỉnh theo chúng ta, hòa bình tiểu đội. Hòa bình tiểu đội. Tống Quan Tĩnh mặc niệm một tiếng, lại vừa nhấc đầu, xe đã khai đi. Người đại diện suối lơ trên mặt đất, Quan, Quan Tĩnh, vừa mới sao lại thế này? Hắn thanh em run rẩy, gần nhất ra một ít việc hắn biết, chính là không nghĩ tới chuyện này sẽ bị bọn họ gặp gỡ, nguyên bản cho rằng hắn là muốn chết. Tống Quan Tĩnh nhớ tới vừa mới sự, nàng đống nhiên duỗi tay sờ xoát túi, bên trong cố khê kiểu cho nàng kia chứa phủ, đã biến thành hôi mặt trạng. Tại đây đồng thời, cổ võ giới. Các người như thế nào đã trở lại? Đường ra, giang ra, mộ dung ra một trúng trưởng lão đang ngồi ở bàn giải thượng, hết đường xoay sở, đống nhiên nhìn đến bị phái ra đi chấp pháp đội đã trở lại, không cấm những mày. Này chấp pháp đội là bọn họ dựa theo giang thư huyền thủ hạ đám kia người phân phó tạo thành. Bọn họ biết kinh thành gần nhất ra một ít việc, lập tức hợp thành cái này tiểu đội, tiến đến giữ gìn. Nhưng như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Chấp pháp đội đội trưởng vẻ mặt sắp khóc biểu tình, không mặt mũi đai đi xuống. Xuất hiện bạo loạn phần tử không ít, bọn họ chấp pháp đội mỗi khi phát hiện đoàn người tung tích, chính là còn chưa tới kia. Kia người đi đường đã bị một cái khắc thần bí đội ngũ đánh cho tàn phế đưa đến cục cảnh sát cửa. Sau đó bọn họ nghe nói cái kia thần bí đội ngũ kêu hòa bình tiểu đội. Nguyên bản tưởng cái bình thường tiểu đội, bọn họ nháy mắt liền đối bạo loạn người lơ lòng xuống dưới, chính là không nghĩ tới. Chờ bọn họ chân chính gặp gỡ bạo loạn người, nháy mắt liền rối loạn đầu trận tuyến, nhưng cái đó bạo loạn người một đám lực lớn vô cùng, còn có thể khống chế một đoàn hắc khí, bọn họ căn bản là đánh không lại. Sau lại vẫn là cái kêu hòa bình tiểu đội người ra tay cứu bọn họ. Nguyên bản có điểm khinh thường người thường thế nhưng một đám đều so với bọn hắn lợi hại, còn cứu bọn họ, ngẫm lại loại này tranh lệch, thật là trường lão. Bọn họ những người đó trung yếu nhất một cái đều có thể đánh bại ta, còn không ngừng một đội, ngươi nói các ngươi phái ta qua đi có ý tứ sao. Chấp pháp đội đội trưởng một ngông ngồi vào trên mặt đất, kiên quyết tỏ vẻ chính mình không ra đi mất mặt. Mặt khác các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện lên đều là kinh hãi chi sắc. Chấp pháp đội đội trưởng cổ võ đã đạt tới dẫn khí, trừ bỏ tam đại gia tộc người, này ở cổ võ giới đã xem như trung thượng. Bởi vì rốt cuộc đại bộ phận người đều chỉ là ở nhập môn mà thôi. Nhưng mà hắn thế nhưng nói những người đó trung yếu nhất đều có thể đánh bại hắn, thuyết minh những người đó ít nhất đạt tới dẫn khí cấp bậc, còn không chỉ một đội. Gần trăm cá nhân. Nay thực lực theo chân bọn họ tam đại gia tộc cũng không kém nhiều ít đi. Trường 445-130 chúng ta địa bàn, canh hai Buổi tối, thủ đô đoàn phim kết thúc công việc, cố khê kiểu thẳng đi đến cuối cùng. Lại không có về đến nhà, mà là cấp trương tẩu đã phát một cái tin nhắn lúc sau đi sóng nghèo. Trên sân huấn luyện như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Cố khê kiều đứng ở cửa động, vốt cầm tự hỏi muốn như thế nào cải tạo. Nàng phía sau, không có đi ra ngoài tuần tra phân đội nhỏ dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Tiểu kiều, kiều, ngươi lộng một cái sơn động lại đây làm gì? Ân thiệu nguyên nhất đẳng người đứng ở bên người nàng, cùng nàng cùng nhìn cái này sơn động. Bất quá sờ không chuẩn nàng làm gì, cái này ngọ bọn họ cũng thử qua vào động nhìn xem, nhưng đều không ngoại lệ, bị cửa động cái kia kết giới cấp chặn Cố khê kiểu cười một chút, ân đại ca, ngươi hẳn là biết cổ võ giới thí luyện các đi. Tưởng tượng đến thí luyện các, ân thiệu nguyên liền nghĩ đến thí luyện các kiêu nịch thiên thời gian tỷ lệ, cố khê kiểu nếu nhắc tới thí luyện các, liền tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản, thí luyện các nhất nịch thiên cũng bất quá với thời gian tỷ lệ. Ân tiểu nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng khiếp sợ mà ánh mắt nhìn cố khê tiểu, ngươi, ngươi sẽ không. Đúng vậy, cái này sơn động kỳ thật chính là một phương không gian, cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là một so bảy, nịch chuyển liền có thể được đến bảy so một thời gian tốc độ chạy cố khê tiểu ánh mắt chuyển hướng sơn động, bất quá còn cần điều chỉnh, ngày mai buổi sáng, các ngươi liền có thể đi vào huấn luyện. Những lời này không chỉ có ân tiểu nguyên nghe được, Diêu ra một cùng ngũ Hoàng Văn cũng nghe thấy, tức khắc kinh tại chỗ, liền cố khê tiểu vào sơn động đều không có phản ứng lại đây. Ân thiếu, nhị tiểu nói, ngũ Hoàng Văn cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn, luôn là cảm thấy thế giới này quá mức huyền huyễn, bên trong 7 ngày, ngoại giới 1 ngày. Ân thiếu nguyên thật sâu hít một hơi, hắn đem cánh tay đắp ở ngũ Hoàng Văn bả vai, một thân vô lực trạng thái, là thật sự, cái này sơn động công năng cùng cổ võ giới thí luyện tháp giống nhau bất quá tỉ thí luyện tháp tốc độ chạy muốn mau, ta đây là sẽ không sẽ lao càng mau. Tiêu Vân đột nhiên ra tiếng. Ân thiệu Nguyên, nay đảo sẽ không, bên trong là một phương không gian, có chính mình quy tắc, ngươi thân thể ra cả tốc độ cùng ngoại giới bảo trì nhất trí, trên lệch quá lớn. Diêu gia một nhìn trầm trầm cửa động, trong lòng dâng lên một loại vô tận chấn động, vốn dĩ cho rằng chính mình tu luyện tốc độ sẽ cùng nàng càng ngày càng gần không nghĩ tới tranh lệch lại là càng lúc càng lớn. Nghe được Diêu Gia Mục nói, mặt khác mấy người nháy mắt im lặng, bọn họ đứng ở sơn động ngoại, cố khê kiểu mỗi một lần thủ đoạn đều làm cho bọn họ chấn động, nguyên bản cho rằng đã đủ người tiên, không nghĩ tới tiếp theo còn có càng người tiên. Quả thực, thật là đáng sợ. Đặc biệt là ân thiệu nguyên, nơi này không có người so với hắn càng hiểu cái này sơn động. Cổ võ giới thí luyện các là toàn bộ cổ võ giới trí bảo. Là một cái đại năng dùng một phương không gian luyện chế, đến nay lưu truyền tới nay, nhưng mà cố khê tiểu mới bao lớn, là có thể đem trong sơn động thời gian nghịch chuyển lại đây. Nhạt hạt châu có thể có thể so với viễn cổ đại năng, này tin tức truyền tới cổ võ giới căn bản là sẽ không có người tin tưởng. Mọi người trầm mặc, thẳng đến sơn động đỉnh lôi vân đại động, màu tím điện quang hung hăng đánh xuống tới, bị một đạo trong suốt kết giới ngăn trở. Này phiên động tĩnh rằng có nửa giờ. Trong sân gần 100 người ngừng thở khẩn trương nhìn này hết thảy, thẳng đến lôi vân biến mất, ánh trăng xuất hiện, cố khê kiểu từ cửa động đi bước một đi ra, bọn họ rốt cuộc thật sâu mà thở ra một hơi. Vương hoang ánh đèn hạ, nàng trong tay lưu chuyển màu tím điện quang lệnh người kinh hãi, màu đen tóc dài buông xuống, không gió tự động. Đường đi cửa động thời điểm, dừng lại nệm bước, trong tay tiêu chớp trở nên giống như cự long giống nhau lớn nhỏ, gào thét ở sơn động trên không, xoay quanh thành long bộ dáng điện quang lập lòe, làm người vừa thấy liền không khỏi kinh sợ, này cự long là vì kinh sợ trong sơn động trương khí. được rồi này một phen động tác xuống dưới, cố khê kiểu thật là kiệt sức. nàng nhìn ân thiệu nguyên, ân đại ca nơi này người đối cái này địa phương nhất hiểu biết, bên trong chỉ có thời gian tốc độ chảy, mặt khác sân huấn luyện ta không có chuẩn bị cho tốt, chờ thêm mấy ngày lại đến, mấy ngày nay vất vả ngươi xem một chút. ta biết ân tiểu nguyên nhìn nàng mặt có điểm trắng bệnh. Lại là đau đầu lại là đau lòng, ngươi có thể hay không hảo hảo. Tính, ta đưa ngươi trở về. Không cần cố khê tiểu xua tay, nơi này còn cần ngươi. Ân thiệu nguyên chỗ nào có thể làm nàng chính mình trở về, nhưng là lời nói còn không có xuất khẩu. Nàng liền đi ra nơi này, nàng từng bước một nhìn như đi được rất chậm nhưng lại tại hạ một giây xuất hiện ở trăm mét ở ngoài. Ân thiệu nguyên, kích thích hắn. Z quốc, tới gần phương Nam một cái tiểu thành. Lão đại một bánh chậm rãi thần sắc nghiêm túc mà đem một cái màu đen khối vông đưa cho Giang Thư Huyền xem, cái này là chúng ta ở chung quanh phát hiện, cùng lần trước ở sơn động quanh thân phát hiện giống nhau. Giang Thư Huyền tiếp nhận tới, đem màu đen khối vông đặt ở niết ở trong tay thưởng thức, trắng non ngón tay cùng màu đen đối lập rõ ràng, thật dài lông mi rũ xuống, thấy không rõ hắn thần sắc, chỉ có thể nhìn thấy hắn góc cạnh rõ ràng mặt. Lão đại lão đại! Một cái kêu kêu quát quát mà tiến vào. Một bánh nhìn thoáng qua Giang Thư Huyền, thấy đối phương khẽ tao mày, không khỏi đạp một cái một chân, có thể hay không bình tĩnh một chút. Một cái lau mặt, hắn đem trong tay di động đưa tới Giang Thư Huyền bên người, bình tĩnh không thể a, lau đại, một ống vừa mới chuyển cho ta một cái video, cố tiểu thư nàng. Lời nói còn chưa nói xong, trong tay di động đã bị Giang Thư Huyền cầm lấy. Nghe được một cái nói, một bánh cũng là rất tò mò, trong lòng liền cùng một miêu trảo tử ở cào ác cào. Nhịn nhận vẫn là không nhịn xuống, chồm lưu đạo Giang thư huyền phía sau, chồm xem di động thượng video, này vừa thấy, lại là hoàn toàn ngây người. Trên màn hình di động là một đạo mảnh khảnh thân ảnh, cách đến có điểm xa, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng, nhưng là quanh thân kia thanh thiện khí chất vẫn là làm một cái lập tức nhận ra tới đây là Cố Khê tiểu. Trong video không cảm giác được cổ khí thế kia. Nhưng là từ quanh thân bay tán loạn cắt bụi nhưng nhìn ra trong sân đã trải qua cái gì, đặc biệt là cuối cùng, nặc đại sơn động nháy mắt biến mất. Một bánh hà to miệng, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Giang Thư huyền trên mặt biểu tình thật không có biến hóa, chỉ là quanh thân lạnh băng hơi thở hòa tan rất nhiều, ngón tay thon dài ở trên màn hình cắt vài cái, sau đó đưa điện thoại di động còn cấp một cái. Một cái thu hồi di động, sau đó lại lần nữa nói, lần này thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Vừa mới trưởng lão hội bên kia truyền đến tin tức, bọn họ dựa theo một ống chỉ thị tổ kiến chấp pháp đội, chỉ là không có thể thành công. Kinh thành đột nhiên xuất hiện một cái kêu hòa bình tiểu đội tổ chức, một đám thực lực có thể so với chấp pháp đội đội trưởng. Lão đại, chúng ta muốn hay không cha? Cái này thế lực tình huống liền cơ quan tình báo đều không có thu nhận sử dụng. Liền cung chống rông ra tới giống nhau. Như vậy một cái chống rông xuất hiện một cái thực lực khủng bố tổ chức. Làm trưởng lão hội có điểm rối loạn, cho nên tìm được rồi bọn họ. Giang thư huyền sắc mặt lại không có nửa điểm biến hóa, hắn nhàn nhạt nhìn một cái liếc mắt một cái, nói cho trưởng lão hội, không cần tra. Không cần tra. Một cái kinh ngạc nhìn Giang thư huyền liếc mắt một cái, bất quá cũng không có phản đối, chỉ là có điểm sầu lo, trưởng lão hội người sẽ nghe sao. Đặc biệt là Giang gia trưởng lão hội, đặc biệt kiêng kỵ loại này thế lực.